Trưng 2201, anh ơi em muốn cái này thật ra không chỉ có tiểu h ái mọi người trong nhà đến cả tiểu trạm không tìm thấy chị cũng la ẩm ý mấy lần lao gia và lao thái thái cũng không có tinh thần ra ngoài tập thể dục hay đánh mặt trượt tiểu h ái nhìn thấy con gái trở về cảm thấy tinh thần đã được vực dậy tâm trạng cũng thoải mái nếu không cô sẽ lo lắng thanh ti ở bên ngoài ăn có ngon không ngủ có quen giường không lỡ gặp phải người xấu thì làm thế nào có lúc nửa đêm đang ngủ lại mở mắt ra lay du d ự n thức dậy hỏi một câu còn bao lâu nữa con gái mới trở về sau đó thì hai vợ chồng cùng mất ngủ cứ như thế trải qua một tháng hai người đều gầy đi bây giờ nhìn thấy con gái tiểu ái cảm thấy tinh thần phân chấn vốn dĩ có chút buồn ngủ nhưng bây giờ thì không còn nữa mẹ không buồn ngủ để ba con đi ngủ trước đi ngày mai ba còn phải đi làm mà hai đứa mua đồ gì thế lúc đi m u a đứa chỉ mang mỗi một cái va li sao lúc về lại nhiều thế này du dực vừa nghe cô bảo anh đi ngủ vợ nói anh cũng không buồn ngủ tinh thần của anh rất tốt thanh ti mỉm cười nói bọn con mua quà cho mọi người vì đi rất nhiều chỗ nên mua hơi nhiều đồ không nhét vào đủ nên mua thêm mấy cái thùng cô bé chạy đến cái thùng to nhất dùng sức mở ra lấy ra một cái áo khoác mẹ ơi cái này là áo khoác con mua tặng mẹ mẹ mặc thử con xem có vừa không thanh thi mua cho tiểu gái một cái váy tại một cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng thế giới k i ể u mới nhất của mùa thu phiên bản giới hạn chỉ bán ở nước ngoài trong nước không hề có thanh thi thích bộ đó nên kéo nhạc thính phong đi mua dĩ nhiên tiền là nhạc thính phong trả áo khoác màu kem hơi dài tiểu gái mặc vào dài qua đầu gối tiểu gái có chút kinh ngạc không ngờ con gái lại mua quần áo cho mình đột nhiên vô cùng cảm động cảm thấy quả nhiên con gái là ấm áp nhất nhưng khi cô nhìn qua giá đính trên áo không kiềm được mà nghẹn nào giá này thanh ti thúc giục bảo tiểu ái mau mặc vào mẹ mẹ mau thử đi bộ này rất hợp với mẹ con và anh thính phong đều cảm thấy bộ này mẹ mặc sẽ rất đẹp tiểu ái gật đầu rồi mặc vào quả nhiên rất vừa vặn rất đẹp tôn lên màu da của cô chỉ có điều cô không kiềm được mà hỏi một câu hai đứa mua nhiều đồ như vậy tốn không ít tiền nhỉ cái này thanh ti quay sang nhìn nhạc thính phong cô bé cũng không biết rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền vì cô bé chỉ phụ trách nói anh em muốn cái này anh em thích cái đó còn nhạc thính phong phụ trách mua lúc bắt đầu mua thanh ti cảm thấy không biết nhạc thính phong có phung phí không nhưng sau đó cô bé cũng được xếp vào hàng ngũ phung phí khi hai đứa đi vào các cửa hiệu nổi tiếng những nhân viên đi theo phía sau ánh mắt nhìn hai người vô cùng nhiệt tình nhạc thính phong xoa xoa múi thật ra cũng không tốn nhiều tiền những quần áo này ở nước ngoài cũng không phải đắt nếu so với trong nước thì rẻ hơn rất nhiều thật đó thanh ti gật đầu đúng vậy đúng vậy mẹ ơi bọn con mua cũng không nhiều lộ tu triệt và ba anh ấy hai người họ mới mua nhiều bọn con vẫn còn kém rất xa bọn họ t r ư ơ n g 2202, quà cho cả nhà tiểu ái quay đầu nhìn trong mình du dực lại không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì trẻ nhỏ mua đồ thì cũng rất bình thường quan trọng là có mua cho anh không du dực không nhịn được hỏi thanh ti con mua quả cho những ai thế thanh ti nhăn mặt nhìn du dực yên tâm đi ba sao có thể thiếu phần của ba chứ cô bé lại lấy trong thùng da một đôi giày da ba cái này cho ba làm bằng da cá s ấ u đấy du dực nhìn thấy đôi giày đen da cá s ấ u bóng loáng dưới ánh đèn tâm trạng phút chốc vô cùng dễ chịu lập tức ném dép lê mang vào thử ngay dây có vẻ hơi rộng nhưng mà du rực không để tâm chuyện đó đây là đôi giày đầu t i ê n con gái mua t ặ n g anh rất vui nửa đêm cả nhà lấy quà ra hết đồ chơi mua cho tiểu trạng còn có quần áo trẻ con k h ă n choàng trang sức mua cho lao thái thái rượu ngoại cho láo già còn có quà mua cho t ô n g ngưng mi và hạ a n lan quà cho cả nhà gói gọn trong sáu cái thùng lớn đến lúc mọi người đều cảm thấy buồn ngủ mới lên phòng nghỉ ngơi mẹ ơi phòng khách bừa bộn thế này thì phải làm sao tiểu ái xoa gương mặt nhỏ của thanh ti không sao cứ để ở đây đi ngủ dậy rồi mai sẽ dọn dẹp dù sao ngày mai cũng rảnh rỗi mau đi ngủ đi ngày mai mẹ làm sủi cào cho con ăn hơn một giờ sáng đèn trong nhà du ra mới tắt hoàn toàn trời sáng lao ra và lao thái thái dậy rất sớm vừa ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy phòng khách dưới nhà vừa buộn hai người giật cả mình còn nghĩ rằng có trộm sau đó nhìn lại thì thấy không đúng trong số đó sao lại có va l i nhìn rất giống va l i của thanh ti và thính phong mang theo lúc đi lại nhìn kỹ thì thấy dưới đất toàn là gói đồ bị tháo ra trên s o f a thì là quần áo còn có rất nhiều thứ khác trong lòng ông bà vui mừng có lẽ thanh ti và thính phong đã trở về hơn bảy giờ sáng tiểu ái vô cùng buồn ngủ định thức dậy làm đồ ăn sáng thì du rực giữ lại em cứ ngủ đi hôm nay không cần nấu đồ ăn sáng anh đi mua tiểu ái nghe thấy liền yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp ứ mua về rồi thì gọi em du rực túi đầu hôn lên mặt cô một cái rồi thức dậy đi ra ngoài mua đồ ăn sáng khi xuống thì anh nhìn thấy hai ông bà đang thu dọn phòng khách đột nhiên cảm thấy xấu hổ đỏ mặt tối qua bọn họ làm cho phòng khách bừa bộn u thế này kết quả lại để ông bà thu dọn ba mẹ hai người nghỉ ngơi đi cứ để con để con lão thái thái mỉm cười nói cũng chẳng có việc gì nặng ba mẹ có thể làm được tối qua hai đứa nhỏ trở về lúc nào thế rất muộn khoảng hơn mười một giờ du rực ngồi sổm xuống, xuống thu dọn hết giấy gói trên mặt đất lao ra hỏi sao trở về sớm như vậy không phải nói sẽ đi hết kỳ nghỉ hè này sao thanh ti nói bên ngoài không còn gì mới mẹ nữa lại thấy ở nhà vẫn là tốt nhất nên trở về Lao thái thái mỉm cười nói, đúng rồi, mỉm đúng ba ấ t luận đi b o xa, nhà vẫn là trô âm áp yên bình nhất. Mẹ nói đúng, đi xa đến đâu thì là âm áp cũng tuy thanh ti và nhạc thính phong chỉ ra ngoài chơi một tháng hơn nhưng cũng đã qua một nửa thời gian nghỉ hè có lẽ một tháng ở bên ngoài chơi điên cuồng quá nên thời gian còn lại thanh ti ủ rũ đi rất nhiều lại thêm bên ngoài nóng nực nên thường ngày nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì đều không ra ngoài cả ngày chỉ ở nhà với nhạc thính phong chương 2203, h ọ c sinh lớp 10. tiểu a i thấy rất lạ hai đứa trẻ này cả ngày ở bên ngay từ sáng đến tối nhưng lại không thấy chán thời gian trôi qua thật nhanh trước mắt đã đến ngày khai giảng của học sinh lớp 10. ngày khai giảng của bọn nhạc thính phong là ngày 26 tháng 8, sau khi khai giảng tuần đầu tiên sẽ học quân sự sau đó thì sẽ chính thức lên lớp hôm đó nhạc thính phong vốn không muốn người nhà đưa cậu đi nhưng cậu phản kháng cũng không l ích gì lúc ra khỏi cửa đúng lúc trời âm ưu, nhiệt độ không quá nóng vốn dĩ là du rực đưa cậu đi kết quả thanh ti nói anh trai vừa đi học thì sẽ đi tận một tuần không được gặp vì thế nhạc thính phong liền dẫn theo thanh ti tiểu h ái lại nói đây là lần đầu nhạc thính phong ở lại trong trường cô không an tâm vì thế để tiểu trạm ở nhà cho ông bà chồng cô cũng đi theo đồ đạc nhạc thính phong đã sớm chuẩn bị xong cậu vốn nghĩ rằng du dực đưa cậu đến cổng trường là được nhưng không ngờ ra khỏi cửa lại dẫn theo cả nhà khi bọn họ đến nơi thì cổng trường rất đông người và xe cộ khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe sau đó du dực dẫn nhạc thính phong đi báo danh báo danh xong thì mang theo đồ đến chỗ sắp xếp phòng ngủ vào trong ký túc xá tiểu ái nhìn xung quanh rồi nói ký túc xá của trường này xem ra cũng không tệ du dực mỉm cười nói trường phổ thông tốt nhất ở thủ đô dĩ nhiên trang thiết bị cũng phải xứng tầm chỗ nhạc thính phong ở là tầng năm không có thang máy trèo lên rất tốn sức sau khi tiểu gái lên tới thở hổn hển nói chỗ này cao quá sau này mỗi ngày phải trèo lên trèo xuống sẽ rất mệt thính phong có muốn đổi tầng khác không thấp một chút nhạc thính phong nói không cần đâu gì tầng năm cũng tốt mỗi ngày lên xuống xem như tập thể dục mới tầng năm thì chưa là gì bên trên vẫn còn sáu tầng nữa tuổi còn trẻ luyện tập nhiều sẽ rất tốt khi bọn họ vào thì vẫn chưa có ai giường ngủ có thể chọn tùy thích nhạc thính phong chọn giường trên cậu không thích ngủ giường dưới vì như vậy sẽ có người khác ngồi vào giường cậu lúc trải giường tiểu ái muốn giúp đỡ nhưng cậu từ chối chuyện thế này cứ để tự mình cậu làm ký túc xá hơi nóng trên trán thanh ti đã đổ đầy mồ hôi anh ơi chỗ này nóng quá buổi tối làm sao mọi người có thể ngủ nhạc thính phong trải xong giường thì nhảy xuống không sao cũng không nóng bao lâu nữa cố chịu một chút rồi sẽ qua nóng thế này chẳng là gì đối với nhạc thính phong lúc ở trại huấn luyện đi qua rừng nguyên thủy ở đó còn nóng hơn ở đây rất nhiều tiểu h ái quan sát những học sinh khác đều chưa đến cô nói ngày mai mới chính thức lên lớp hay là hôm nay làm xong thủ tục rồi về nhà đi nhạc thính phong nói buổi tối còn có hội nghị cháu không về đâu gì đợi xong tuần này rồi cháu sẽ về thanh ti bĩu môi kéo kéo tay nhạc thính phong anh ơi vậy nếu em nhớ anh thì phải làm sao nhạc thính phong xoa xoa tóc thanh ti một tuần sẽ qua rất nhanh chương 2204, t r trưởng thành rồi phải học cách chia ly thanh ti bĩu môi nghĩ đến sau này đi học sẽ không có ai đi cùng mình tan học không cần đợi anh đến tìm mình nữa một mình cô đơn lẻ loi trong lòng t h a n h t i rất không vui t r ư ờ n g thành rồi phải học thích đứng với sự chia ly này cô bé hiểu rõ nhưng đến lúc chia ly vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu có điều thanh t i cũng biết rằng giờ phút này nói những điều đó cũng vô ích dù sao thì đó cũng là sự thật không thể thay đổi sau này ở trường nếu có ai ước hiếp em mà em đánh không lại cứ đi tìm cô vương nếu cô không xử lý bạn đó thì cứ đợi đến cuối tuần nói với anh anh sẽ giúp em dạy dỗ bạn ấy trên mặt thanh ti cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười anh yên tâm đi em không bị ai ư ớ c hiếp đâu em rất lợi hại mà hơn nữa cô vương từng nói ai ư ớ c hiếp em thì cô sẽ ra mặt giúp đỡ vương thu vũ và trần phong có thể ở bên nhau đều nhờ có thanh ti cô xem thanh ti như cháu ruột của mình cô đã sớm nói riêng với thanh ti nếu có ai ước hiếp cô bé thì đừng tự mình chịu đựng nhất định phải nói ra thanh ti của chúng ta đã lớn rồi dù không có anh trai bên cạnh con cũng có thể sống rất tốt đúng không thanh ti gật đầu dạ lúc hai người nói chuyện có một nam sinh bước vào rất gầy người không cao lắm chỉ có một mình cậu mà xách theo một cái túi đan rất to trên người mặc một chiếc áo thun trắng quần thi giặt nhiều lần nên đã phai màu tóc hơi dài lúc đi vào còn túi đầu nhìn vào thì thấy gia cảnh không tốt lắm nhưng có thể thi vào đây nhất định là học rất giỏi tiểu h ái nhìn thấy nam sinh này kéo theo một chiếc túi nặng trĩu đi vào bên cạnh không có bất kỳ ai liền hỏi cậu bé chào cháu cháu cũng là học sinh lớp một phải không nam sinh đó nhanh chóng nhìn tiểu h á i một cái rồi gật đầu chào cô là lớp một tiểu h ái mỉm cười nói vậy thì tốt rồi thính phong nhà cô cũng lớp một hai đứa ở cùng ký túc xá lại cùng một lớp sau này phải hòa hợp với nhau đấy nam sinh đó lúc này mới nhìn sang nhạc thính phong nhạc thính phong bước đến trước một bước nói chào cậu tớ là nhạc thính phong chào cậu lâm trầm nhạc thính phong hỏi có cần giúp đỡ không lâm trầm lắc đầu không cần đâu nhạc thính phong có thể nhìn ra lâm trầm dường như không muốn để người khác nhìn thấy sự khó khăn của mình cậu liền nói với thanh ti và mọi người chúng ta trải giường xong rồi thì ra ngoài đi tham quan đi để làm quen với trường một chút thanh ti đi thôi nhạc thính phong nói với lâm trầm vậy tớ đi trước nhé lâm trầm gật đầu đợi bọn họ ra ngoài lâm trầm mới mở t ú i ra bắt đầu trải giường cậu cũng chọn giường ở trên lúc đi xuống thanh ti hỏi nhạc thính phong lộ tu triệt cũng thi đỗ phải không sao còn chưa đến nữa cậu ấy nhạc thính phong vừa nói đến đây bên dưới liền truyền đến giọng nói của lộ tu triệt đến đây đến đây tớ đến đây lộ tu triệt vác hai vai hai túi kỳ h ụ t chạy lên lộ hướng đông và hai người vệ sĩ ở phía sau đang chuyển đồ đến nhìn những thứ cậu ta mang đến nếu không biết sẽ nghĩ cậu ta dọn cả nhà mình đến đây nhạc thính phong hỏi cậu ta sao bây giờ cậu mới đến lộ tu triệt có chút khó xử nói ba tớ nói lần đầu tớ ở lại trong trường sợ tớ không quen nên chuẩn bị rất nhiều đồ cho tớ hận không thể dọn cả nhà đến đây t r ư ơ n g 2 2 0 n n ă m điều kiện ở đây tệ quá lộ hướng đông hỏi du d ự c du tiên sinh mọi người thu dọn xong hết c h ư a du d ự c gật đầu ừ giường trải xong rồi không còn gì nữa đang định ra ngoài tham quan vậy được mọi người đi trước đi tôi dẫn tiểu triệt đi trải giường đã lộ tu triệt hỏi nhạc thính phong này cậu ngủ giường nào thế nhạc thính phong nói sau khi vào cửa giường trong cùng phía trên bên trái vậy tớ ngủ bên dưới giường cậu mọi người đi trước đi tớ thu dọn xong sẽ ra tìm mọi người trưa nay chúng ta cùng ra ngoài ăn t r ư a nha nhạc thính phong gật đầu ok lộ tu triệt và lộ hướng đông đi vào ký túc xá nhìn thấy lâm trầm một mình trải giường liền chào hỏi cậu ta chào cậu tớ là lộ tu triệt lớp một cậu cũng là lâm trầm nhìn lộ tu triệt gật đầu lâm trầm cũng là lớp một lộ tu triệt vui vẻ nói vậy thì tốt quá rồi sau này sẽ cùng lớp cùng ký túc xá chỗ chúng ta ở có phải tất cả đều là lớp một không lâm trầm túi đầu không biết cậu ta dường như không muốn nói chuyện lộ tu triệt gật đầu cũng đúng ngoài cậu cũng chỉ mới có nhạc thính phong đến còn ba người khác vẫn chưa đến ba con ngủ ở đây lộ tu triệt chỉ vào giường bên dưới giường của nhạc thính phong nói lộ hướng đông gật đầu ông cùng hai người bảo vệ dọn đồ ra thường ngày ở nhà ông không hề làm việc này đã rất nhiều năm không trải rừng rồi ba người đàn ông một hồi sau mới trải xong lộ hướng đông lúc này mới quan sát xung quanh thở dài nói điều kiện trong ký túc xá ở trường này thật tệ con trai con có chịu được không lộ tu triệt cảm thấy ký túc xá này quá tệ nhưng mà trường học dù sao cũng không phải là nhà cậu nói có gì đâu mà không chịu được mọi người đều như vậy thính phong không cảm thấy có vấn đề gì con dĩ nhiên cũng ở được lộ hướng đông xúc động nói con trai tôi thật sự trưởng thành rồi lát nữa ba sẽ đi tìm hiệu t r ư ở n g xem xem có thể cải thiện điều kiện sống ở ký túc xá không xây một vài tòa nhà tốt hơn cho học sinh điều kiện tồi tệ thế này con trai đến đây nhưng lại không nói gì khiến lộ hướng đông vô cùng xúc động nhà tắm và t o i l e t đều dùng chung ký túc xá chật hẹp sống ở tầng năm nhưng lại không có thang máy quần áo thay mỗi ngày làm sao giặt cũng là cả vấn đề trong lòng lộ hướng đông có chút lo lắng cho con trai con trai chưa từng thiếu thứ gì sống tập thể thế này lộ tu triệt chưa từng trải qua đây thật sự là một thử thách cho cậu lộ tu triệt mỉm cười nói yên tâm đi ba con không lo lắng thì ba lo lắng cái gì có nói thì cũng không thay đổi được con cùng thính phong cùng học một trường phổ thông ba cũng yên tâm rồi con trai con phải học thật tốt có thiếu gì thì nói với ba quần áo bà nội soạn cho con đủ thay trong một tuần đồ con thay không cần giặt cuối tuần sẽ có tài xế đến đón con mang về nhà giặt là được dạ con biết rồi đi thôi chúng ta đi tìm thính phong con đã hẹn mọi người trưa nay cùng ăn cơm rồi ừ vậy chúng ta đi nào đang định đi lộ hướng đông ngẩng đầu hỏi lâm trầm đang ngồi ở giường trên lâm trầm cùng đi ăn cơm nhé căn tin trong trường hình như hôm nay vẫn chưa mở lâm trầm nhìn ông rồi lắc đầu cảm ơn không cần đâu ạ vậy chúng tôi đi trước nhé dạ lộ tu triệt và lộ hướng đông vừa ra khỏi ký túc xá lâm trầm liền nhìn sang giường của nhạc thính phong và giường cậu ta sau đó nhìn lại giường của mình chương hai n trăm lẻ sáu cậu là nhạc thính phong đó sao sau đó thì lấy ra một bài toán olympic bắt đầu làm bài ra khỏi ký túc xá lộ hướng đông nói với con trai bạn cùng phòng với con có lẽ gia cảnh không tốt lòng tự trọng có lẽ rất cao sau này khi con ở cùng cậu ấy nhất định phải chú ý một chút bản thân lộ tu triệt cũng nhìn ra con biết rồi ba con không phải là kiểu xem thường người khác đâu bọn họ tìm thấy nhạc thính phong mọi người cùng ra ngoài ăn trưa trên bàn ăn lộ hướng đông đối diện du rực vẫn còn chút ái ngại nhưng uống vài ly vào thì thoải mái hơn ăn xong thì ông nói với thính phong thính phong chú cảm ơn cháu tiểu triệt nhà chú nếu không gặp được cháu thì sẽ không có ngày hôm nay chú chưa từng nghĩ đến sẽ có một học nó thi đô vào trường phổ thông tốt thế này có thể học tốt như vậy tất cả đều phải cảm ơn cháu nhạc thính phong mỉm cười đó là do cậu ấy tự nỗ lực thật ra cũng không phải hoàn toàn vì cháu Không không không, đây đều là công lao của cháu nếu không phải nhờ cháu thì tiểu triệt sao có thể nỗ lực học hành sau này hai đứa học cùng lớp phiền cháu giúp chú trong chừng nó nhạc thính phong nhìn lộ tu triệt hiện giờ không cần cháu trông chừng cậu ấy cũng sẽ biết nỗ lực cậu ấy không còn như trước nữa lộ tu triệt làm mặt quỷ với nhạc thính phong ra khỏi nhà hàng đưa hai cậu trở về trường xong thì phải chia tay thanh thi kéo lấy tay nhạc thính phong không nỡ bông cậu không lưng xoa đầu thanh thi quay về đi em cũng sắp khai rằng rồi đừng ganh đua với người khác học hành chủ yếu là phải vui vẻ cậu nói này thật ra ý nói là đừng cố gắng học hành chỉ cần vui vẻ là được nếu cảm thấy không vui hoàn toàn có thể không cần học thanh thi vành mắt đỏ hoe vậy đến cuối tuần anh phải mau về nhà đó ừ nhất định sẽ sớm về nhà gặp em sau cùng nhạc thính phong ôm lấy thanh thi tiểu h ái nhẹ nhàng kéo con gái đến bên cạnh thính phong nếu ở trường có xảy ra chuyện gì nhớ điện thoại về nhà nhé nhạc thính phong gật đầu dạ cháu biết rồi cậu và lộ tu triệt tự tiễn người nhà lên xe trở về rồi mới vào trong trường buổi chiều vẫn còn rất nhiều học sinh kéo nhau đến báo danh ai cũng mang theo túi nhỏ túi lớn lộ tu triệt hào hứng nói với nhạc thính phong cuối cùng cũng khai g i ả n g rồi t ớ nói cậu biết t ớ ở nhà thấy rất chán cảm thấy khai giảng vẫn vui hơn nhạc thính phong hỏi cậu ta cậu học cùng lớp với tớ lại ở cùng một ký túc xá có phải là do ba cậu cậu còn chưa nói xong nhưng ý đã rất rõ ràng lộ tu triệt gật đầu dĩ nhiên rồi cậu không biết đâu bọn họ vốn phân tớ tới lớp năm tớ nào đồng ý sau đó ba tớ vội tìm người đưa tên tớ vào lại lớp một lộ tu triệt vui mừng vui vì cậu đã sớm bảo ba cậu đi nghe ngóng nếu không đợi đến lúc vào học dù có tìm người giúp đỡ cũng khó mà đổi lớp hai người vừa đi vừa nói chuyện quay về ký túc xá người trong tốt ký cậu à càng, lúc càng đông. Ngoài là n đông. còn có ba nam sinh khác, họ đều đeo kính, hơn nữa đều cùng học lớp một. Lộ tu triệt nói, g lúc lâm lớp Lộ lộ có khác, học c đều đeo đều triệt triệt, trầm tu tớ tu ba họ ấy là nhạc thính phong,、hai、chúng tớ đến từ cùng một trường. hai Cậu tớ từ một vừa nói xong bạn nam sinh mập mạp tôn t ư ở n g khôn ngạc nhiên la lên nhanh như cung tên bay đến trước mặt nhạc thính phong nhạc thính phong c ậ u là nhạc thính phong đạt điểm cao nhất môn ngoại ngữ phải không chương 2207 chỉ có thể d ù nhạc g từ t kỳ í c để hình、dung. Ánh mắt nam sinh dung. nam mắt mập m p nhìn n h ạ thính phong có cuồng chỉ có cậu còn thể từ nhật Thật ta, trên mặt hình không hai nam sinh để dùng dung. nam ra lùi ạ ngạc, Nhạc i kinh cái cũng như nghe tên này.、Nhạc、thính phong lộ l ra qua sự hầu đều đã về sau một bước nếu không bị trùng tên thì có lẽ là vậy tôn tưởng khôn lại bước đến trước hai bước mặt đầy kích động nói nghe nói cậu thi được sáu trăm điểm là thật phải không nhạc thính phong gật đầu lại lùi về sau một bước ừ tôn tường k h ô n đột nhiên kích động hét lên trời ơi trời ơi tôi gặp được người thật rồi sáu trăm điểm đó tôi sáu trăm cậu thật lợi hại idol của tôi hai nam sinh còn lại nghe thấy sáu trăm cũng kích động thì ra cậu chính là học sinh thi được sáu trăm điểm thật không ngờ chúng ta lại có thể ở cùng phòng duyên phận này tôn tường k h ô n đẩy đẩy mắt kính lắc đầu nói rất nhiều bạn của tớ đều nói sau khi tớ vào lớp m ộ ư ơ i nhất định phải đi tìm nhạc thính phong thi được sáu trăm điểm trước nhờ tớ xem giúp bọn họ xem cậu rốt cuộc có ba đầu sáu tay hay không tớ thật sự rất vui không ngờ lại học cùng lớp với cậu còn ở cùng cả ký túc xá đúng vậy bạn học của tớ cũng thế trước khi tớ đến đây còn đặc biệt gọi đến nhà tớ d ặ n tớ xem xem nhạc thính phong rốt cuộc là thần thánh phương nào đ ầ u có giống như chúng tớ hay không nhạc thính phong không nổi sự nhiệt tình của bọn họ các cậu khoa t r ư ờ n g quá rồi lộ tu triệt khoác vai cậu cười hạ hạ nói các cậu không cần ngạc nhiên như vậy đợi sau này mọi người từ từ quen rồi thì sẽ tốt thôi lộ tu triệt tin tưởng nhạc thính phong hơn cả chính mình ai quy cao ngất thế này tương lai cơ hội cũng rất nhiều từ từ các bạn cũng sẽ quen dần thôi tôn tưởng khôn d ơ tay sờ vào quần áo của nhạc thính phong nhạc thính phong này người thật này c h ậ p c h ậ p thật không thể tưởng tượng nổi hầu trí tân hỏi rốt cuộc cậu có cách gì hay sao có thể được tròn điểm cả môn văn thế nhạc thính phong trao mày cậu làm sao biết được có lẽ là cậu viết khá tốt vừa hay làm cho giám khảo thấy cảm động cậu nói cái này có lẽ lúc đó giám khảo chấm bài thấy thích các bạn nam vô cùng kính phục nhạc thính phong nói xong về điểm của nhạc thính phong bọn họ lại tự nói về mình tuy bọn họ không được điểm cao như nhạc thính phong nhưng điểm cũng không thấp dù sao thì những học sinh có thể thi đố vào đây đều học khá giỏi điểm của bọn họ không chênh lệch nhiều so với lộ tu triệt mấy người các cậu nói xong phát hiện hiện trong phòng có một người không nói gì hơn nữa còn không tham gia vào cuộc nói chuyện của các cậu tôn tưởng khôn vốn là người thân thiện cậu hỏi lâm trầm này lâm trầm cậu thi được bao nhiêu điểm lúc trước cậu học ở trường nào chương mười chín năm trăm chín mươi tám điểm lâm trầm trả lời rất ngắn gọn cậu vừa nói xong liền thu hút hết sự chú ý của mọi người nếu nói nhạc thính phong là người tiên vậy thành tích của lâm trầm nên dùng từ thần kỳ để hình dung đến cả nhạc thính phong cũng nhìn sang lâm trầm t r ư ơ n g 2208, ký túc xá tập hợp các học thần hầu chí tân kinh ngạc nói cậu cậu thật sự học trường 19 sao lâm trầm gật đầu ừ người ở thành phố này ai cũng biết rằng trường 19 là trường kém nhất của thủ đô trường ở cách trung tâm thành phố rất xa cơ sở vật chất và chất lượng học sinh rất kém những học sinh đến đó học đa phần đều bị các trường khác khai trừ không còn chỗ nào để học đủ tất cả thành phần ngoài ra vì trường 19 h ọ c phí rẻ có những học sinh gia cảnh không tốt không còn cách nào khác đành phải lựa chọn đến đây học vậy mà lâm trầm lại từ trường 19 t h i đô vào đây lại còn đạt 598 điểm số điểm này chỉ thấp hơn nhạc thính phong hai điểm hơn nữa điều kiện học hành của hai người này lại là trên trời và dưới đất lâm trầm có thể đạt được thành tích hiện tại thật sự là một kỳ tích mạnh hoành vốn không nói nhiều đột nhiên chỉ vào lâm trầm nói thớ nhớ ra rồi cậu chính là kỳ tích của trường mười chín mà ba thớ nói mấy ngày trước ba học trong trường xong thì về nhà bắt đầu giáo hơn thớ nói trong trường mười chín có một kỳ tích là thành tích xếp thứ hai trong toàn thành phố cậu cậu thật là lợi hại nhạc thính p o n g gật đầu không sai thật là lợi hại nếu so sánh thì nhạc thính phong cảm thấy lâm trầm càng lợi hại hơn hoàn cảnh sống và gia cảnh của các cậu đều khác biệt rất xa với lâm trầm nhưng trong hoàn cảnh không tốt như vậy cậu ấy lại có thể thi đ ạ t thành tích cao thứ hai toàn thành phố để vào lớp 10, tạo nên một kỳ tích khiến người khác vô cùng kính phủ tôn tường khôn kéo h ậ u trí tân nói tớ đột nhiên cảm thấy run lẩy bẩy làm sao bây giờ ký túc xá của chúng ta toàn là tàng long hoa hổ vừa khai giảng tớ đã cảm thấy cuộc sống thật khó khăn mạnh hoành thở dài một tiếng nếu để ba tớ biết tớ và cậu ở cùng một ký túc xá khi về nhà nhất định sẽ mang tớ nói tớ không nỗ lực tớ đã có thể tưởng tượng được cuộc sống ba năm tới khó khăn ra sao rồi khi mọi người nói chuyện lâm trầm vẫn còn làm bài cậu luôn hiểu rằng cậu và các học sinh khác không giống nhau cậu chỉ có con đường này vào lớp mười cậu dùng tiền quỹ sinh viên nếu cậu thi không tốt cậu phải tự trả học phí như những học sinh khác nhưng số tiền đó cậu không trả nổi nhạc thính phong hỏi lâm trầm cậu ăn chưa chưa lâm trầm gật đầu đã ăn rồi nhạc thính phong nhìn sang lộ tu triệt lộ tu triệt hiểu ý của cậu liền vô tay mỉm cười nói đang vui sao mọi người lại ủ rũ thế này tớ cảm thấy đây là chuyện tốt đáng để chúc mừng dù sao bây giờ cũng không làm gì tớ có mang theo rất nhiều thức ăn v ậ t ở nhà đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện lộ tu triệt lấy ra một túi thức ăn v ậ t thật to đây vốn là thức ăn mà bà cậu chuẩn bị để cậu chia cho các bạn ở cùng ký túc xá cậu chia cho lâm trầm một túi cậu còn cố ý để thêm một hộp bánh phía trên lúc n ã y nhạc thính phong nhìn cậu một cái là muốn cậu nhân lúc chia đồ ăn cho mọi người để đưa cho lâm trầm một ít bánh vì cậu cơ bản chẳng hề ăn chưa hầu chí tân hỏi tại sao phải chúc mừng lộ tu triệt nói mọi người nghĩ xem đại thần số một số hai toàn trường đều ở chung ký túc xá với chúng ta sau này nếu được đãi ngộ đặc biệt không phải chúng ta cũng được hưởng k é sao tớ nói các cậu biết tại sao tớ lại có thể thi đố vào lớp mười đó hoàn toàn là vì ngồi cùng bàn với nhạc thính phong nếu không đến cả thành tích thi vào lớp mười kém nhất tớ cũng không đạt tới t r ư ơ n g 2209, học hành lộ tu triệt nói xong những người khác đều không tin không phải chứ cậu được hơn năm trăm bảy mươi điểm thành tích cao như vậy nếu là trước kia thì kém hơn bao nhiêu điểm lộ tu triệt xoa xoa m ũ i mỉm cười nói bao nhiêu hả vì lúc trước cậu không biết tớ vào học kỳ một của lớp tám tớ không có mặt m ũ i nói ra luôn lúc đó tớ là thành phần cá biệt nổi tiếng của trường chẳng ai cướp được vị trí số một từ dưới đếm lên của tớ nói đến chuyện của bản thân lúc trước lộ tu triệt có một cảm giác không dám nhìn lại quá khứ tuổi càng lớn càng cảm thấy trước kia mình vô cùng ngốc n ế c h ngang ngược giờ nghĩ lại cảm thấy như đã trải qua rất nhiều năm lúc nhắc lại cảm thấy có chút ngại ngùng cậu nói xong hầu chí tân đầy đầy mắt kính mặt đầy ngạc nhiên lúc nãy cậu ta nhìn nhạc thính phong cảm thấy vui mừng ngạc nhiên nhìn lâm trầm là ngỡ ngàng và không dám tin bây giờ nhìn lộ tu triệt cũng là sự ngạc nhiên như vậy hầu chí tân kéo lộ tu triệt xoay một vòng rồi nhìn kỹ trên dưới tớ xem nào cậu lợi hại như vậy cậu mới là người vô cùng phi thường những gì cậu nói đều là thật phải không cậu thật sự dùng thời gian một năm d ư ớ i để đi từ vị trí chót bây giờ lại thi đố vào lớp mười đạt được hơn 570 điểm sao lộ tu triệt đẩy hầu trí tân r a khoác vai nhạc thính phong nói tớ không phải là phi thường hoàn toàn đều nhờ gặp được nhạc thính phong nếu không có cậu ấy cả đời này của tớ có lẽ vẫn còn ăn chơi quậy phá vì thế những gì tớ nói lúc nãy không phải là nói tùy thiện vận may của chúng ta thật tốt có thể ở cùng ký túc xá với hai thiên tài tớ cho rằng sau này chúng ta sẽ tràn đầy hy vọng không sợ gặp phải bài tập khó không có ai để hỏi tớ cảm thấy sau khi học hết cấp ba nhất định có thể thi vào một trường đại học khá tốt lộ tu triệt vừa nói như vậy ánh mắt của ba nam sinh còn lại liền sáng rực tôn t ư ở n g k h ô n nhìn nhạc thính phong lại nhìn sang lâm trầm tớ thấy cậu nói rất có lý tớ bắt đầu có kỳ vọng với thời gian học cấp ba sắp tới rồi mạnh hoánh hỏi lớp các cậu sau kỳ thi này thật sự đã tiến bộ vượt bậc sao lộ tu triệt gật đầu dĩ nhiên rồi các cậu có thể tự đi hỏi xem kết quả thi của lớp tớ không kém hơn lớp A bao nhiêu đâu nói đến đây lộ tu triệt vô cùng tự hào lớp các cậu sau này sẽ là truyền thuyết trong lòng của học sinh các khóa tiếp theo hầu t r í tân vô cùng xúc động nói một câu lời cậu nói khiến tớ cảm thấy như mình vừa trúng vé số năm trăm vạn tớ vô cùng kỳ vọng vào tương lai qua lần nói chuyện này mọi người đã thân thiết với nhau nhiều hơn hầu chí tân và mạnh huỳnh kéo lộ tu triệt ra hỏi cậu lúc trước học thế nào ngoài sự giúp đỡ của nhạc thính phong nhất định là bản thân cậu cũng rất thông minh chương 2 a i n anh em cùng một phòng nói một hồi lộ tu triệt hỏi lâm trầm này lâm trầm cậu đang làm bài gì thế có thể cho tớ xem được không cuộc trò chuyện của các cậu lâm trầm đều không hề tham gia vào nhưng đều nghe thấy lâm trầm do dự một lúc rồi cầm bài tập lên đưa cho lộ tu triệt dù sao cũng ăn thức ăn của người ta sau khi lộ tu triệt cầm lấy liền kinh ngạc nói ôi chao toán o l y m p i ế p cậu giống hệt nhạc thính phong thật sự không phải là người đ ề khó như vậy tớ làm đúng hai câu là giỏi lắm rồi cậu đưa qua cho nhạc thính phong xem thính phong thính phong cậu xem để toán o l y m t i ế p cậu ấy làm hình như cậu cũng từng làm qua nhạc thính phong cầm lấy xem một lúc bài này cậu từng làm nhìn các bước và quá trình giải của lâm trầm nhạc thính phong cảm thấy cậu bạn này thật sự rất lợi hại nhạc thính phong đưa lại sách toán cho lâm trầm cậu rất lợi hại cảm ơn lâm trầm nhận lấy lộ tu triệt tiếp tục nói chuyện cùng mọi người một hồi sau cậu ta lấy ra hạt dưa và trái cây khô mình mang theo còn có những đồ ăn khác hầu t r í tân và mạnh h à n h càn quét sạch sẽ sau đó dọn chăn của mình ra trải xuống dưới cả bọn ngồi thành một vòng cắn hạ dưa lộ tu triệt ngẩng đầu lên hét lâm trầm cậu có muốn cùng ăn hạ dưa không lâm trầm lắc đầu không cần đâu lộ tu triệt mỉm cười nói ơ kìa dù sao cũng chưa lên lớp không có gì làm xuống đây ngồi đi cùng cắn hạ dưa thớ đem theo rất nhiều đồ ăn chúng ta cùng nói chuyện mạnh hoành gật đầu đúng rồi đúng rồi hôm nay vừa gặp mặt mọi người còn chưa hiểu nhau phải nói chuyện thật nhiều sau này chúng ta là anh em cùng một phòng mà trước sự thúc giục của mọi người lâm trầm sau khi do dự thì cũng cùng xuống ngồi mọi người đều nói về trường cũ của mình nói về sở thích của bản thân lộ tu triệt hỏi lâm trầm thời gian rảnh thường ngày cậu thích làm gì tớ không có gì để nói thời gian của tớ luôn dùng để học không có sở thích gì khác cả đối với lâm trầm học là con đường duy nhất của cậu không học cậu vĩnh viễn không thể bước ra khỏi chỗ như địa ngục đó trong ký túc xá này ngoài cậu ra năm bạn còn lại dường như đều sống rất hạnh phúc mấy người còn lại không biết nên tiếp tục nói gì lộ tu triệt vô vô vai lâm trầm lắc đầu nói chả trách cậu học giỏi như vậy tớ cảm thấy sau này cậu và thính phong sẽ tung hoành cả khối lớp mười tớ nói thật đấy mạnh hoành mặt đau khổ nói hai người họ như vậy đã là tung hoành rồi tớ còn chưa nói với các cậu ba tớ là một giáo viên lớp mười dạy môn lịch sử năm nay có lẽ sẽ dạy chúng ta ông ấy g i á o hân tớ rất nhiều lần nói tớ không tài giỏi như người khác vào mùa hè thứ mà tớ nghe nhiều nhất chính là tên của lâm trầm và nhạc thính phong thật là đau khổ vậy cậu vẫn ở ký túc xa sao nhà cậu chắc gần đây nhỉ mạnh hoành nói tớ tự yêu cầu nếu không cả ngày từ sáng đến tối đều đối diện với ba tớ tớ sẽ cảm thấy bị đè nén đến chết tớ không muốn tối đi ngủ mà vẫn bị nói mãi hơn nữa ở trong trường có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian ba tớ cũng đồng ý nếu ba cậu biết cậu ở cùng ký túc xá với lâm trầm và nhạc thính phong thì sẽ thế nào mạnh hoành cầm một hạt dưa lên nói sẽ thế nào dĩ nhiên là phải nỗ lực học giống các cậu ấy rồi Trường 2211 tương h lai sẽ ở cùng ba năm tôn tưởng khôn d ơ tay ra chụp lấy hai hạt dưa đúng không tài giỏi bằng người ta tốt xấu gì cũng phải cố gắng tớ ăn nhiều hạt dưa một chút xem có thể bổ nao được không hầu chí tân vừa nghe liền nói vậy tớ cũng ăn thêm vài hạt vừa nói vừa d ơ tay ra chụp lấy vài hạt lộ tu triệt lắc đầu ở cùng ký túc xá với yêu nghiệt như hai cậu ấy chúng ta cũng không thể học quá kém nếu không đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt m ạ n h hoanh gật đầu đúng vậy chắc chắn trở về thì người khác sẽ hỏi con ở cùng ký túc xá với ai nếu biết chúng ta ở cùng nhạc thính phong và lâm trầm sẽ lại hỏi thành tích học của chúng ta nếu chúng ta học quá kém bản thân tớ thật sự không dám nói ra tôn tưởng khôn dơ tay đưa ra hai hạt dưa đã được lột xong vì thế hai vị đại ca sau này xin chiếu cố nhạc thính phong nhìn vào hai hạt dưa mỉm cười nói cậu ăn nhiều vào cho bổ não tớ không cần ăn nữa đâu Cảm ơn. lâm trầm có chút không thoải mái trước kia cậu ở trường 19, n g o à i giáo viên thì không có bạn học nào thích cậu đa số học sinh trong lớp đều là thành phần cá biệt bọn họ rất ghét kiểu học giỏi hơn nữa gia cảnh của cậu thật sự rất kém nếu không phải cậu sống chết kiên trì thì đã sớm thôi học rồi thường ngay ở trường có rất nhiều người tránh xa cậu những người bạn ở đây không nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét thậm chí còn tán dương kính phục khiến cậu không biết nên làm thế nào lâm trầm lùi người về sau tớ cũng không ăn cảm ơn tôn tưởng khôn đành phải rút tay về nhưng cậu ta nói hạt dưa tuy không ăn nhưng sau này đều là anh em cùng phòng chúng ta sẽ sống chung ba năm tương lai có gì không biết không hiểu nhất định sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của hai vị đại ca sống chung nhạc thính phong không kiềm được gâm thầm chửi thề trong lòng thật lòng không thích sống chung với các bạn nam cho lắm nhưng nhạc thính phong không nói ra cậu mỉm cười những chuyện nhỏ này đương nhiên là được rồi sống cùng một ký túc xá giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên hơn nữa nhạc thính phong cũng không phải là người ích kỷ trong chuyện học hành lâm trầm cũng gật đầu nhưng không nói gì cậu vẫn không quen nói quá nhiều với người khác tôn tưởng không thấy hai cậu đều đồng ý trong lòng liền rất vui ô i c h a o cảm thấy tương lai không còn gì để lo lắng rồi sau đó các cậu nói đến chuyện học quân sự ngày mai mạnh hoành nói lâm trầm tớ nói này tóc cậu dài quá rồi ngày mai học quân sự giáo quan nhất định sẽ bắt cậu đi cắt tóc hơn nữa sẽ còn bị la mắng trước k i a tớ từng chứng kiến rồi cậu nên nhân cơ hội chiều nay rảnh đi cắt lại tóc để tránh ngày mai sẽ bị phạt lâm trầm cho mày tóc của cậu hơi dài vì cậu không có tiền đi cắt tóc cậu đi học không cần tốn tiền nhưng tiền sinh hoạt hàng ngày ít đến đáng thương dù một ngày ba bữa đều ăn màn thầu thì cũng rất túng thiếu lâm trầm không nói gì không khí có chút ngượng ngùng lộ tu triệt và nhạc thính phong đều có thể đoán được nguyên nhân bên trong trên đời này không phải ai cũng có thể sống không cần lo lắng không phải ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày nhạc thính phong giả vờ nói v ừ a một câu chỉ là cắt tóc thôi mà tùy tiện cắt cũng được con trai thường không quan tâm đẹp xấu lộ tu triệt cũng hiểu ngầm mà phối hợp với cậu liền nói đúng rồi tóc của con trai không giống như con gái có cây kéo thì có thể cắt được cần gì phải đến tiệm cắt tóc chương hai nghìn hai trăm mười hai có chút ngứa mắt mạnh hoành hỏi cậu lẽ nào cậu biết cắt lộ tu triệt đương nhiên không biết nhưng lúc nãy cậu nói ra rồi đành tiếp tục nói tớ h dĩ nhiên không biết tuy chưa từng thử qua nhưng đã từng nhìn thấy không có gì khó khăn cả tôn t ư ở n g k h ô n nhìn lầm chầm lại nhìn lộ tu triệt Vậy ý cậu ý lộ à cậu sẽ cắt tóc cho sẽ Trầm. Lâm l tu triệt nghiêng đầu cầu cứu nhạc thính phong sau đó nhìn thấy trên mặt cậu lộ ra một nụ cười không hề có ý sẽ giúp đỡ lộ tu triệt dứt khoát nói để tớ để tớ cắt tóc thôi mà rất đơn giản nhưng phải có sự đồng ý của lâm trầm thì tớ mới dám làm lâm trầm không hề do dự mà gật đầu cậu ta không quan tâm có đẹp hay không chỉ cần không tốn tiền là được lộ tu triệt hỏi những người khác mọi người có ai đem kéo không không có t ớ đi qua phòng khác hỏi thử xem tôn tưởng khôn và hầu trí tân nét mặt đầy trông mong chạy sang phòng bên cạnh mượn kéo mạnh hoành nói không tìm được tớ sẽ về nhà lấy nhà tớ có muốn mượn kéo trong ký túc xá thật không dễ dàng gì đặc biệt là tầng này của các cậu đa phần đều là học sinh mới lớp mười tất cả đều mới đến đem nhiều hành lý thế này vẫn không đủ ai có tâm trí mang theo kéo chứ vì thế mạnh hoành đành phải chạy về nhà nhà cậu cách trường rất gần kế bên cạnh tòa nhà của giáo viên khi mạnh hoành trở lại c h a n trải dưới đất đã được thu dọn xong kéo đến rồi đây cầm lấy kéo mạnh hoành đưa lộ tu triệt có chút căng thẳng lâm trầm tớ sẽ cố gắng cắt cho cậu thật đẹp nhưng mà nếu có bị méo cậu cũng đừng trách tớ lâm trầm gật đầu ừ lộ tu triệt vén tay háo lên hít thở thật sâu cầm lược trải tóc cho lâm trầm trước tay cầm kéo run run cuối cùng cũng bắt đầu cắt xẹt xẹt kéo đầu tiên tay run cắt méo rồi tóc vụn từ từ xuất hiện đầy trên mặt đất tóc của lâm trầm cũng ngày càng ngắn sau khi cắt xong mọi người vây quanh lâm trầm sắc mặt trầm t ư mạnh h à n h cái này tôn tường khôn thật sự là hầu trí tân quá xấu lộ tu triệt có chút thất vọng người ta nói tóc như bị chó gặm cuối cùng tớ cũng hiểu rồi lâm trầm xin lỗi cậu tớ là lần đầu cắt tóc lâm trầm nhìn vào gương thật sự không đẹp nhưng mà ít nhất không cần tốn tiền cậu ta nói không sao cảm ơn cậu nhạc thính phong không thể nhìn tiếp được cậu bảo lâm trầm ngồi xuống giơ tay ra kéo nhạc thính phong chỉnh lại tóc cho lâm trầm trong năm phút ít nhất nhìn cũng bình thường hơn rồi hầu chí tân giơ tay xoa xoa đầu lâm trầm b á i phục nhìn nhạc thính phong đại ca cái này cậu từng tập luyện sao nhạc thính phong không có vậy tại sao nhìn cậu lại thành thục như vậy nhạc thính phong trả lời lại hai từ thiên phú nhạc thính phong không nói với bọn họ cậu chưa từng cắt tóc cho ai nhưng lúc còn trong trại huấn luyện đã từng cạo tóc cho một binh sĩ bị thương lâm trầm nhìn vào bản thân trong gương gương mặt căng thẳng đột nhiên nhẹ nhom đi mặt lộ ra nụ cười đầu tiên t ừ khi đến trường này cậu nói với nhạc thính phong cảm ơn nhạc thính phong lấy khăn lau tay không có gì chủ yếu là vì lộ tu triệt làm hỏng đầu tóc người ta cậu nhìn thấy thì cảm thấy rất ngứa mắt chương hai n trăm mười b thập quen với tuyệt vọng là được lộ tu triệt cảm động rơi nước mắt nắm lấy tay nhạc thính phong không cần nói gì nữa cuối cùng thì vẫn là nhạc thính phong tốt đã giúp cậu thu dọn mớ hôn luận này nhạc thính phong nhét kéo vào trong tay lộ tu triệt lộ tu triệt vội vàng bỏ kéo xuống cầm chai nước lên mở ra cung kính đưa cho nhạc thính phong còn cái gì cậu không biết làm không ngoài ca hát nhạc thính phong cầm lấy uống một ngụm không biết nữa gặp phải cái gì tớ không biết tớ sẽ nói với cậu hầu chí tân bước đến trước mặt nhạc thính phong nói nhạc đại thần nhạc đại thần sau này tóc của bọn tớ có thể để cho cậu cắt không được đại thần đích thân cắt tóc có khi tớ sẽ được hưởng lây thần khí sẽ trở nên thông minh hơn tớ cũng vậy tớ cũng vậy tôn tường khôn cũng gật đầu nói xong còn kéo kéo mạnh hành mạnh hành cậu nói xem có phải không mạnh h à n h không nói gì mặt đ ầ y vẻ tuyệt vọng nhìn nhạc thính phong và mọi người nói tớ không thấy vậy tớ cảm thấy tớ hiện giờ có rất nhiều áp lực giọng của cậu ta nghe có vẻ bị thương biểu cảm cũng kỳ lạ khiến mọi người cũng thấy kỳ quái hầu chí tân hỏi cậu ta tại sao cậu nói chuyện học hành phải không ở cùng bọn họ có áp lực không phải bình thường sao mạnh h à n h lắc đầu không phải học hành vậy thì cái gì mạnh hoành chỉ vào nhạc thính phong lộ tu triệt và lầm chầm ba người bọn họ đứng cạnh nhau mọi người thấy gì tôn tưởng khôn s ư ơ n g sở nhìn ba người bạn đứng trước mặt thế nào trên người ba cậu ấy có thể nở ra hoa sao hầu t r í tân nhìn một hồi rồi nói một từ đẹp trai mạnh hoành gật đầu cậu nói xem ở cùng ký túc xá sau này các cậu đi ra ngoài chung với bọn họ có áp lực không có không hầu chí tân và tôn tường khôn hai người từ từ ý thức được sự tuyệt vọng của mệnh hành cái này lâm trầm trước đó luôn túi đầu tóc lại dài mái che kín cả mắt chỉ nhìn thấy gương mặt trắng xanh quai hàm ốm yếu dáng vẻ nhìn không thấy rõ nhưng hiện giờ tóc được cắt ngắn để lộ ra đôi mắt sáng rực lại đầy sầu mượn sống m ũ i thẳng t ó c rõ ràng là một thiếu niên rất đẹp trai mà nhạc thính phong và lộ tu triệt thì càng không cần nói hai người đi đến đâu cũng là một cặp thiếu niên khôi ngô tuấn tú ba người đứng cạnh nhau thì ký túc xá liền sáng lên rất nhiều mạnh hoành chỉ vào bọn họ vỗ lên lồng ngực mình mọi người đều là những nam sinh bình thường người ta đầu góc thông minh thì không nói quan trọng là rất đẹp trai còn chúng ta thì sao cậu ta còn khoa trương đến mức nằm nhoài lên giường mình hiện giờ tớ cảm thấy tớ vô cùng tuyệt vọng tôn t ư ở n g khôn xoa xoa bụng mỡ của mình gào khóc thảm thiết ông trời thật bất công hầu chí tân thì vẫn còn tốt bình tĩnh hơn hai người kia hai d các cậu không cần tuyệt vọng như vậy từ từ làm quen là được mạnh hoành trèo dậy nói thớ nói cho các cậu biết trên đường về nhà lấy kéo thớ nghe thấy hai học tỷ kia nói nghe nói năm nay có vài nam sinh rất đẹp trai đến đây học các cậu đợi đi đến lúc khai giảng thư tình sẽ đông như kiến trước đây lộ tu triệt luôn ở dưới ánh sáng của nhạc thính phong nhưng cậu không cảm thấy bản thân mình đẹp trai cậu hiếu kỳ hỏi mạnh hành yêu đương ở cấp ba nhiều lắm sao cái này thì thật sự không ít tuy trường không cho phép nhưng có không ít cặp lén yêu nhau có một năm ba tớ làm chủ nhiệm lúc đi trên đường thì bắt được một cặp học sinh nắm tay nhau đi qua đường chương hai nghìn hai trăm mười bốn tớ thích vẻ đẹp của chị ấy sau đó thì sao sau đó dĩ nhiên là chia tay rồi tình yêu thời phổ thông chẳng mấy khi thành ngược lại một số còn vì tình cảm mà ảnh hưởng đến chuyện học hành thành tích giảm sút t r ư ờ n đại học mạnh h à n h vì nhà gần trường nên biết rất nhiều chuyện ở đây ví dụ như chủ nhiệm lớp lần này tính cách thế nào tốt hay xấu còn có các giáo viên môn khác ai tốt ai không tốt mạnh h à n h còn biết rất nhiều chuyện linh tinh cậu ta nói nhỏ tớ h nói các cậu biết lớp 10 có một hoa khôi tên l à vi vi có thể nói là vô cùng xinh đẹp lần sau sẽ dẫn các cậu đi xem nghe nói năm ngoài có vài nam sinh lớp 11-12 vì ghen tuông mà đánh nhau hầu chí tân và tôn tường khôn đều rất hiếu kỳ thật không đẹp đến mức đó sao sắc mặt lâm trầm vẫn bình thường vì không nói gì lung tung nên nhìn rất nghiêm túc lạnh lùng không hề có hứng thú với vấn đề này nhạc thính phong cũng hoàn toàn không thích thú dù có đẹp đến đâu thì cũng vô nghĩa lộ tu triệt tuy chưa từng yêu nhưng nghe gái đẹp vẫn hỏi thêm một câu cậu gặp rồi mạnh hoành liên tục gật đầu đúng vậy tớ từng gặp mấy lần thật sự rất xinh đẹp mắt to da trắng miệng nhỏ nhắn lúc mỉm cười trên mặt còn có lún đồng tiền giọng nói dịu dàng nghe rất hay lộ tu triệt trêu đùa nói nhìn dáng vẻ cậu thế này không lẽ cậu cũng thích người ta rồi chứ mạnh hoành cũng không che giấu rất thoải mái nói thích chứ đương nhiên là thế học tỷ xinh đẹp như vậy tớ đương nhiên thích rồi la vi vi là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh nhưng mà tớ nghe nói có một soái ca tên gì đó lớp 12, h i hiện cũng đang theo đuổi chị ấy hai người họ hình như yêu nhau rồi lộ tu triệt hiếu kỳ hỏi một câu vậy bọn họ yêu nhau rồi sao cậu chẳng đau lòng gì cả mạnh hoành đẩy tay ra chuyện này thì có gì phải đau lòng tớ không giống những nam sinh nông cạn kia tớ thích đơn giản chỉ là thích vẻ đẹp của chị ấy chẳng liên quan đến con người chị ấy lời này của mạnh hoành khiến mọi người đều không biết nên nói gì tiếp thật sự có chút hơi kỳ lạ người ta nói tớ thích cậu không phải vì gương mặt cậu mà là con người cậu còn mạnh hoành thì ngược lại chỉ thích gương mặt xinh đẹp đó thỉnh thoảng nhìn thấy là được còn về con người ở thì không quan tâm nhạc thính phong mỉm cười lắc đầu cậu cảm thấy những bạn học sống cùng ký túc xá lần này rất thú vị kiểu giống mạnh hoành thật sự rất tốt có sự nhiệt tình và năng lượng của một đứa trẻ ở tuổi này hơn nữa sẽ không bị tình cảm làm mở mắt mà quên đi những chuyện nên làm ở độ tuổi này mạnh huỳnh thấy hai người lâm nhạc từ đầu tới cuối đều không tham gia vào cuộc nói chuyện không kiềm được hỏi này lâm trường nhạc thính phong hoa khôi rất xinh đẹp sao hai cậu nghe xong chẳng có phản ứng gì hết kết quả hai người cùng trả lời một câu chị ấy đẹp thì liên quan gì đến tớ dáng vẻ của hai người rõ ràng là không hề có chút hiếu kỳ với vẻ đẹp của hoa khôi này tí nào Mạnh hoánh lộ ấ p đầu, nhìn thấy chưa? đây đẹp đ thần nhau nhìn chính chúng、ta. hoàn toàn không thấy chưa, khác học ta, tác giữa là và sự vẻ bị n nhưng g tu ớ vẫn rất m ố n nhìn xem khi hai cậu triệt h định thế này nữa không? ấ y này la liệu nữa vi vi kiên song, có t ư c cậu 2.215, u có thể n ô tớ làm thú cưng. Lộ tu t làm Lộ cưng. r i khoác vai nhạc thính phong tớ tin nhạc ca dù có nhìn thấy cũng không liếc mắt ngoài em gái cậu ấy tớ chưa thấy cô gái nào có thể khiến cậu ấy bắt chuyện trước lâm trầm cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô vị nên trèo lên giường làm bài cậu ta không có phản ứng gì với vẻ đẹp đến ăn ta cậu cũng ăn không no làm gì rảnh rỗi để quan tâm người khác có đẹp hay không lộ tu triệt nói với nhạc thính phong thính phong thính phong cậu cứ gặp xem sao tớ cá ngày mai cậu sẽ nhận được thư tình nhạc thính phong liếc cậu ta một cái thật sự quá vô vị qua một buổi chiều làm quen sáu nam sinh trong ký túc xá đã thân thiết hơn đến lúc ăn tối lộ tu triệt nói chúng ta có duyên ở cùng nhau bữa cơm đầu tiên tớ mời mọi người hầu chí tân hoan hô ô i thế thì hay quá người giàu có cậu bao tớ đi lộ tu triệt chán ghét nói tránh ra tớ mới không nên nuôi cậu tớ rất thẳng nhé những người khác đều hạ hạ cười lớn hầu chí tân ôm lấy tay lộ tu triệt đừng vậy mà cậu có thể nuôi tớ làm thú cưng mà lộ tu triệt vừa đi vừa đẩy cậu ta ra cảm ơn nhưng tớ lại thích thú cưng thon thả hơn không sao tớ giảng cân đến cổng trường mạnh hoành đề nghị một cửa hàng cậu ta cảm thấy đây là chỗ ngon nhất ở gần đây giá cả lại ưu đãi hơn nữa còn là cửa hàng lớn sau khi ăn xong vẫn còn thức ăn chưa ăn hết các cậu liền gói lại mang về lộ tu triệt tuy tiêu tiền không thương tiếc nhưng cậu biết sau này sống ở đây nên phải bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của mọi người không thể phung phí như lúc cậu còn làm thiếu ra ở nhà hơn nữa thế này cũng rất tốt ở cùng mọi người không có ai đặc biệt tâm hồn trong sáng không hề có suy nghĩ lung tung gì trở về ký túc xá mọi người nói tối nay học xong sẽ trở về ăn khuya thời tiết thế này không thể đợi đến ngày mai nếu không nhất định sẽ bị hỏng thời gian đã đến sáu người các cậu đi đến lớp tiện thể chiếm chỗ ngồi các cậu đến cũng không muộn nhưng lúc tới nơi mọi người hầu như đã đến gần hết chỉ còn lại vài chỗ trống bên dưới sự xuất hiện của các cậu gây ra sự náo loạn trong lớp chủ yếu là vì nhạc thính phong lộ tu triệt rất đẹp trai các nữ sinh trong lớp nhìn thấy liền không nhịn được mà bàn tán với bạn bên cạnh sau khi ngồi xuống lộ tu triệt thở phào nhẹ nhõm nói với nhạc thính phong ngồi phía trước hay phía sau tớ cũng thấy không vấn đề gì quan trọng là không thể tách biệt với cậu nhạc thính phong dùng mình không kiềm được né sang một bên sau này cậu đừng nói những lời buồn nôn như vậy với tớ cậu nên đi nói với h ậ u trí tân đi kìa lộ tu triệt cười hì hì nói đừng có làm giá nha tớ đã thể chết đi theo cậu cậu không được như vậy lâm trầm và mạnh hoành ngồi phía sau hai người mạnh hoành chọc trọ vào lưng lộ tu triệt nói đây chỉ là tạm thời thôi các cậu đợi đi chủ nhiệm nhất định sẽ đổi chỗ ngồi sao thầy có thể nỡ để nhạc thính phong và lâm trầm ngồi phía sau lâm trầm ngồi bên cạnh cậu ta lại lấy toán o l y m t i ế p ra tiếp tục làm chăm chú đến mức hai thai chẳng nghe bên ngoài nói gì khoảng mười lăm phút sau chủ nhiệm mới đến đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đầu hói b ụ n g địa hơi mập đeo kính tính tình có vẻ không tệ dạy môn toán họ nghiêu chương hai nghìn hai trăm mười sáu đẹp đến vô lý mạnh hoành đã từng nhắc đến chuyện chủ nhiệm lớp mới với bọn họ là người có tính tình rất tốt nhưng một khi nổi giận lên sẽ khiến người khác hoảng sợ vì thế đừng tùy tiện chọc giận thầy sau khi thầy ngưu bước lên bục giảng thầy giới thiệu về mình trước sau đó nói về những gì mà chủ nhiệm lớp phải nói khi bắt đầu học kỳ mới nói xong thì cổ vũ cả lớp sau đó thì điểm danh mạnh hoành nói nhỏ dựa trên điểm để đọc từ dưới lên trên chẳng lâu sau tên của hầu trí tân tôn tường khôn mạnh hoành và lộ tu triệt đều lần lượt được đọc lên tất cả học sinh được đọc tên đều đứng lên bước lên bục giảng giới thiệu sơ lược về mình lâm trầm lâm trầm t r a o mày một chút cậu không thích cách này bước lên bục giảng nói tớ là lâm trầm sau đó thì không nói gì thêm mà bước xuống khiến cho thầy như có chút ngại ngùng nhưng rất may là thầy đã sớm tìm hiểu về lâm trầm biết cậu là người ít nói nên cũng không trách cậu người cuối cùng là người có điểm thi trung học cơ sở cao nhất toàn thành phố chúng ta nhạc thính phong nói xong tên nhạc thính phong rất nhiều học sinh trong lớn đều la lên kinh ngạc bọn họ luôn chờ đợi người này chính là kỳ tích tròn điểm trong lần thi này có thể nói tất cả học sinh mới năm nay đều muốn xem thiên tài nổi tiếng lẫy lừng này dáng vẻ rốt cuộc ra sao nhạc thính phong đứng trên bục giảng bên dưới lập vang lên tiếng thảo luận xôn xao vê、wow, vê đẹp trai quá học giỏi như vậy người lại đẹp trai thật bất công nhạc thính phong không thích bản thân như biến thành động vật trong buổi s i ế p thú thế này bị mọi người quan sát cậu nói chào mọi người tớ là nhạc thính phong thấy cậu muốn đi xuống chủ nhiệm cản cậu lại nói giới thiệu thêm về bản thân đi nào t h ấ y ngưu chịu mến nhìn nhạc thính phong năm nay học sinh t ố t một top hai trong thành phố đều học ở lớp mình thầy vui đến mức mấy đêm không ngủ được nhạc thính phong cầm phấn trên bàn lên viết tên mình lên bảng đen rồi đi xuống thầy mưu nhìn tên trên bảng rồi gật đầu học sinh năm nay đều rất có c a tính thầy nói mọi người hãy nhìn tên của bạn nhạc thính phong vừa nhìn đã thấy có nghiên cứu qua thư pháp mọi người nhất định phải học theo bạn ấy nhạc thính phong giật giật khoe môi cậu viết rất nhanh tùy tiện viết ba chữ lên đó thầy mưu này cũng thật là rất giỏi nói bừa thầy mưu lại nói tiếp vài câu sau đó nói đến chuyện quan trọng trước mắt chính là chọn ra lớp trưởng dẫn dắt mọi người học quân sự nếu không lớp sẽ rất phân tán đến cả người chỉ huy cũng không có theo nguyên tắc lớp trưởng sẽ là người học giỏi nhất thầy mưu vốn nghĩ về nhạc thính phong nhạc vừa nói đến chữ đầu thì nhạc thính phong liền trao mày ánh mắt lạnh lùng khiến thầy muốn nuốt tên xuống lại định nói lâm trầm thì thấy lâm trầm túi đầu làm bài hầu như không hề nghe thầy đang nói gì sau cùng thầy mưu lật danh sách ra xem nhìn đến tên mạnh n h h à thầy ngưu và ba của mạnh hoành là giáo viên dạy lớp mười đương nhiên sẽ quen biết mạnh hoành thầy thấy tính tình của mạnh hoành thường ngày rất thoải mái học khá tốt cũng rất nhiệt tình vì thế thầy nói mạnh hoành nhé em cứ tạm thời làm lớp trưởng đợi sau này chính thức khai giảng thì chúng ta sẽ chọn lại ngày mai sẽ bắt đầu học quân sự sáu giờ sáng tập trung ở bãi tờ chương hai nghìn hai trăm mười bảy thượng đế cũng không giúp nổi cậu mạnh hoành không đồng ý nhưng thầy ngưu là người quen của ba trước kia cậu ta thường gọi là chú ngưu thường ăn đồ của nhà người ta hiện giờ bảo cậu làm lớp trưởng cậu cũng không tiện từ chối đành phải nghe theo trong lòng mạnh h à n h mong chờ một tuần quân sự kết thúc thì sẽ chọn lại lớp trưởng cậu ta không muốn làm hết mình cũng không muốn đạt kết quả tốt sau khi họp lớp xong các bạn học trước sau trái phải đều vây quanh nhạc thính phong và lâm chẩm hai người một người sáu trăm một người năm trăm chín mươi tám Đối với bọn nhạc thinh phong bài văn cậu viết về gì thế được tròn điểm luôn cậu viết ra cho mọi người xem đi để mọi người biết bài văn tròn điểm là như thế nào đúng đó đúng đó bọn tớ chưa từng xem qua bài văn được tròn điểm bao giờ cả nhạc thính phong mọi người đều học cùng lớp sau này nếu bọn tớ gặp phải vấn đề gì không hiểu cậu phải giúp bọn tớ đấy cậu không thể thi tốt như vậy còn bọn tớ lại ở tuốt phía sau đến lúc đó đồn ra ngoài sẽ rất khó nghe nghe những lời này nhạc thính phong không có chút biểu cảm gì lộ tu triệt ngồi bên cạnh cười lạnh những bạn nói ra lời này đầu góc hình như bị kẹp vào cửa rồi nhạc thính phong lạnh lùng nói tránh ra cậu không hề nể mặt khiến cho vẻ mặt của những bạn nam thích gây chuyện này không vui cho lắm học thần sao lại lạnh lùng như vậy mọi người đều là bạn học nói chuyện với nhau để thân thiết thôi mà nhạc thính phong chán ghét nói đối với cậu tớ không cần thân thiết đừng cản đường tớ con người cậu sao lại như vậy cậu học tốt mọi người đều đến học hỏi kinh nghiệm của cậu đã là nghề mặt cậu cậu nhạc thính phong lạnh lùng nói muốn tớ nói cút phải không cậu cậu lộ tu triệt cười hạ hạ nói phiền cậu tránh ra nhạc ca nói rồi bảo cậu tránh ra mà con người của cậu cũng thú vị thật cậu là ai nhạc ca của tớ biết cậu không nghề mặt cậu mặt cậu đáng giá bao nhiêu hầu t r í tân cũng bước qua nói bạn học sinh này cậu tên là đô bân phải không có lẽ bạn xếp thứ năm từ dưới lên lúc thầy đọc tên tớ nhớ mà cậu cũng thật là cậu học hành không tốt là do đầu ó c mình không thông minh không biết nỗ lực không hề liên quan đến nhạc thính phong dù có liên quan nhưng cậu xem thái độ của cậu đừng nói đến việc học hỏi kinh nghiệm từ nhạc thính phong dù cậu có lên trời tìm thượng đế thượng đế cũng không giúp nổi cậu lời này của hầu t r í tân đụng chạm đến rất nhiều người mọi người không kiềm được mà cười thành tiếng cậu và lộ tu triệt khiến cho bạn nam đó không còn gì để nói lộ tu triệt giơ tay đẩy bạn nam đó ra sau đó vây tay với nhạc thính phong chúng ta đi thôi nhạc thính phong xuyên qua đám người trong lớp mà rời khỏi mọi người trong lớp đều nhìn theo bạn nam tên đô bân đó tức đến đỏ mặt thành tích của cậu ta thật sự không tốt lắm nằm trong t ố p chót vào lớp mười nhưng mà có thể vào đây cậu ta cũng rất tự hào rồi chương hai n trăm mười t có chút nhớ cô bé rồi trước mặt người thân trong nhà m ú i cậu ta sắp hướng cả lên trời đến khi khai giảng mới biết thì ra các bạn học khác lợi hại hơn cậu ta nhiều lại i còn được tròn đ ể mắt trong ta thấy thoải ta thấy thể tròn tiền thi. rồi sao đạo hoặc khảo lòng liền không nói không chừng là đạo văn, hoặc không chừng là nhà có tiền rồi mua chuộc giám là là cậu cảm Cậu cảm có được có chuộc chấm mua mái. điểm, m cậu ta liếc sang lâm trầm nói này lâm trầm tớ cảm thấy thành tích như cậu nên là hạng nhất mới đúng sáu trăm điểm hơ tớ không tin lâm trầm vốn không thích nói nhiều vừa nghe lời cậu ta nói thì đột nhiên trở nên lạnh lùng gương mặt này có chút khiến người ta sợ hãi lâm trầm thu dọn đồ đạc cá nhân rồi đứng lên tớ không có gì để nói với cậu thời gian cậu đi tìm người khác gây chuyện tốt hơn nên dùng nó để làm hai câu bài tập đi đỗ bân tức đến cắn chặt răng mạnh hoành đứng dậy vỗ vô bàn nói hiện giờ tớ đã là lớp trưởng trong một tuần tới mọi người đều phải nghe theo tớ các bạn sau này chúng ta là học sinh cùng một lớp tiểu suy nghĩ chủ quan đến chứng cứ cũng không có thì là b i ể u đ ạ t tớ hy vọng mọi người sau này đừng nhắc tới nữa người ta thi được sáu trăm điểm là người ta giỏi chuyện cả đời này bạn không làm được đối với người khác mà nói có thể là một chuyện rất dễ dàng đừng lấy ái q của mình để so sánh với người khác lời này trực tiếp nhằm vào đô bân mạnh hoành nói thế này rõ ràng là đang mắng cậu táng ốc các bạn học sinh lần lượt giải tán người của phòng năm trăm mười một cũng nhanh chóng trở về đầy đủ、ba. 10 giờ 30 phút tối ký túc xá tắt đèn sau khi lên giường nằm mọi người đều không ngủ được mà nói chuyện với nhau hầu chí tân nói bạn đó cũng thật là đáng ghét tớ nói với các cậu này tớ thật là xui xẻo từ nhỏ tới lớn mỗi lần đi học đều không được y ê n mỗi năm đều gặp phải một hai người đáng ghét giống như lô bân lộ tu triệt hỏi cậu ta vậy cậu đối với loại người này rất có kinh nghiệm đương nhiên loại người như vậy không thể xuôi theo cậu ta nếu cậu có ý mặc kệ cậu ta cậu ta sẽ càng không biết xấu hổ nên đừng nể mặt cậu ta chỉ cần cậu ta đến cho cậu cứ đạp đạp đạp đạp chết cậu ta lộ tu triệt mỉm cười nói tớ nhớ rồi sau này nếu cậu ta dám khóc lóc trước mặt tớ tớ sẽ đạp chết cậu ta nói chuyện một hồi tôn tường không nói vườn ngủ quá tớ ngủ trước đây ngủ ngon nha nếu ngày mai tớ không dậy nổi mọi người nhớ gọi tớ đấy ừ ngủ ngon ký túc xá từ từ yên tĩnh trở lại nhạc thính phong không ngủ được cậu cầm điện thoại muốn cứ gọi điện cho thanh thi giờ này chắc cô bé đã ngủ rồi hai có chút nhớ cô bé rồi nhạc thính phong suy nghĩ đợi trời sáng cậu sẽ gọi điện cho thanh thi cậu bỏ điện thoại xuống chờ mình lại thấy bên trong c h â n của l â m t r ầ m vẫn còn sáng đèn cậu s ư ơ n g sở giờ này mà vẫn còn học mức độ nỗ lực cố gắng của lâm trầm là sự nỗ lực nhiều nhất mà nhạc thính phong từng thấy trong các bạn học sinh nếu có thể không cần ăn không cần nói không cần giao lưu vậy thì tất cả thời gian của cậu ta đều dùng để học vì thế cậu ta mới có thành tích tốt như vậy chỉ là cứ như vậy có phải là nhàm chán rồi không dù sao cũng là cuộc sống của người khác nhạc thính phong không có tư cách đ ú n g tay vào cậu liền xoay mặt đối diện tường nhắm mắt ngủ ngay hôm sau hơn năm giờ ba mươi phút sáng nhạc thính phong thức dậy cậu mở mắt ngồi dậy ngoài hành lang cũng đã sáng các bạn cùng phòng vẫn chưa có động tích gì chương hai nghìn hai trăm mười chín sự khác biệt giữa chúng ta nhạc thính phong suy nghĩ thời gian vẫn còn sớm để bọn họ ngủ thêm mười phút nữa cậu đi rửa mặt xong thì sẽ gọi bọn họ dậy nhạc thính phong ngồi dậy mặc đồ quân sự xoay người muốn xuống giường kết quả nhìn thấy giường của lâm t r ầ m lại t r ố n g không chắn cũng được xếp gọn gàng nhạc thính phong rất ngạc nhiên không ngờ cậu ấy lại dậy sớm hơn cả cậu buổi tối lâm trầm ngủ khi nào cậu không biết sáng nay khi nào thức dậy cậu cũng không biết nhạc thính phong đột nhiên cảm thấy áp lực hơn lớn xem ra cậu cũng phải nỗ lực nếu không có lẽ sẽ bị lâm trầm vượt qua rất nhanh nhạc thính phong dĩ nhiên không để tâm thứ hạng cậu chỉ cảm thấy rõ ràng biết người ta nỗ lực như vậy cậu lại giả vờ như không thấy chỉ đợi bị vượt qua đây không phải là tác phong của cậu nhạc thính phong bê trậu rửa mặt và bàn trải mở cửa ra ngoài bước ra hành lang thì thấy lâm trầm đang xem tiếng anh dậy sớm thế à lâm trầm gật đầu ừ không ngủ được nên thức dậy vào giờ này đã có một vài học sinh chịu khó thức dậy nhưng đa số mọi người đều muốn ngủ thêm một chút đến 10 phút sau thì đánh nhanh rút gọn nhạc thính phong rửa mặt xong trở lại sau đó vô vào cửa hét nói dậy đi thôi đến giờ rồi không lâu sau mọi người ngáp dài ngồi dậy mạnh hoành rủi mắt nói nhạc thính phong cậu rửa mặt xong rồi cậu thức dậy sớm thật nhạc thính phong nhìn mọi người lúc tớ dậy lâm t r ầ m học được rất nhiều từ vựng ở bên ngoài rồi tôn tưởng khôn lại nằm xuống giường trời ơi học thần các c â u học đã giỏi hơn chúng tớ đầu óc cũng thông minh hơn chúng tớ đã vậy còn nỗ lực như thế tớ phải sống sao đây hầu chí tân đứng dậy nói cuối cùng tớ cũng biết sự khác biệt giữa tớ và học thần rồi ngoài đầu óc tớ còn lười biếng không chịu khó bắt đầu từ ngày mai tớ cũng sẽ dậy sớm học hành nhạc thính phong mỉm cười được thôi ngày mai sẽ đặt đồng hồ báo thức lộ tu triệt than vãn cậu và lâm trầm thật sự ép đám lười biếng bọn tớ quá rồi không học là không được lâm trầm bên ngoài nhìn thấy đèn trong phòng đã sáng mới bước vào mạnh hoánh hỏi lâm trầm thường ngày mấy giờ cậu dậy lâm trầm lắc đầu tớ cũng không xác định được tỉnh rồi thì thức dậy thôi tớ cũng không rõ rốt cuộc là mấy giờ cậu ta không có điện thoại cũng không có đồng hồ cũng không rõ mỗi ngày thức dậy lúc mấy giờ mạnh hoành ôm lấy tim mình thật may mắn là không học cấp hai chung với cậu nếu không tớ đã sớm bị ba ép chết đợi mọi người rửa mặt xong cả nhóm mới cùng đến thao trường tập hợp đến trước mười phút mạnh hoành chỉ huy các bạn trong lớp xếp thành bốn hàng dọc đợi giáo quan đến thì bắt đầu ngày đầu tiên học quân sự giáo quan dẫn cả lớp chạy hai vòng tròn sau đó đứng tập các tư thế quân sự và một số khẩu lệ bảy giờ 50 phút lớp học xong thì để học sinh đi ăn sáng sau đó 9 giờ thì bắt đầu huấn luyện buổi trưa 12 giờ chưa kết thúc 2 giờ 30 phút chiều bắt đầu sau đó 5 giờ 30 phút kết thúc thời gian huấn luyện buổi chiều khá dài đương nhiên cũng mệt hơn sau một ngày huấn luyện trong phòng ngoài n h à c thính phòng các bạn khác đều vô cùng mệt mỏi trở về ký túc xá là nằm lên giường không muốn cử động chương hai n trăm hai m ư tớ thật là quá vô dụng lộ tu triệt vẫn còn đỡ cậu mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ nhưng mà cậu chưa từng được huấn luyện quân sự nên cũng có một phần không chịu nổi dù sao cũng tập luyện cả ngày đứng cả buổi chiều khi trở về hai chân cứ run lập cập buổi tối nằm trên giường cả bọn mạnh hoành không ai cử động ai cũng than vãn chỉ mới ngày đầu mà đã mệ thế này tớ cảm thấy chân không còn là của mình nữa hầu chí tân cười thảm thiết đúng đó tớ cả thấy thịt trên người mình chỗ nào cũng đau n h ấ t mạnh hoành nói cậu cứ lợi đi ngày mai cậu thức dậy sẽ càng đau hơn cậu ta thấy nhạc thính phong dường như chẳng bị gì không kiềm được hỏi nhạc thính phong sao cậu không mệt mỏi chút nào vậy xem ra hình như cậu rất thoải mái nhạc thính phong nói với cậu ta trước kia mỗi sáng tớ đều thức dậy luyện tập hơn một tiếng vì vậy thể chất khá ổn kiểu luyện tập này so với người từng tham gia c h ạ y huấn luyện mùa đông tàn khốc mà nói vốn chẳng đáng kể gì rất nhẹ nhàng hơn nữa cậu từng trải qua thời gian dài huấn luyện với cường độ cao đối với loại độ khó ít như thế này chỉ bằng một phần ba thường ngày lộ tu triệt lặng lẽ cảm thán làm gì có chuyện thể chất khá ổn rõ ràng là cực kỳ tốt vượt hơn hẳn cả bọn các c â u những thiếu niên ngây thơ này không hề biết gì về khả năng như đại ma vương của nhạc thính phong tất cả mọi người nhìn cậu ngưỡng mộ hầu chí tân méo lấy thịt mơ trên người mình cậu luyện tập mỗi ngày như vậy khiến tớ cảm thấy so với cậu sao tớ lại vô dụng như vậy lâm trầm mệt mỏi nằm n h ò i trên giường đọc sách ngước đầu nhìn nhạc thính phong có chút ngưỡng mộ cậu vẫn không mệt mỏi dù đã luyện tập cả ngày nhạc thính phong nói với bọn họ đợi học quân sự xong mọi người có thể chạy bộ một tiếng vào mỗi sáng sớm cố gắng từ từ qua một thời gian thì cơ thể sẽ khỏe hơn nhạc thính phong lúc này rất cảm kích du dực đã giúp cậu hình thành thói quen thức dậy luyện tập mỗi buổi sáng thế này hầu chí tân tính thử thời gian phải dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày rồi kêu lên thảm thiết ô i có lẽ tớ không cố gắng được rồi sau này chúng ta còn có tiết tự học mỗi sáng sớm thức dậy sớm chạy bộ tớ thà ngủ thêm một chút hụ hụ tớ thật là vô dụng nhạc thính phong không nói gì nữa mỗi người có sự lựa chọn khác nhau đối với những cậu bạn này chẳng có gì hấp dẫn hơn giường của mình đặc biệt là những ngày mùa đông lạnh lẽo lâm trầm cắn răng nói thớ đi tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn lâm trầm mạnh hoánh hỏi lâm trầm sau này cậu muốn cùng nhạc thính phong tập luyện sao lâm trầm ừ nhạc thính phong nói vậy được rồi đợi học quân sự xong chúng ta bắt đầu lộ tu triệt nằm nhoài trên giường g i à y vẫn chưa c ở i tớ h cũng đi trước kia ở nhà cậu ta cũng từng muốn dậy sớm chạy bộ vì không muốn bị nhạc thính phong vượt qua quá xa cậu ta phải nỗ lực đuổi theo trong phòng có sáu người ba người muốn dậy sớm chạy bộ ba người còn lại cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu có muốn tham gia hay không hầu t r í tân cắn răng nói vậy vậy tớ cũng đi ba tớ nói n ế u không giảm mỡ sau này sẽ rất khó tìm bạn gái vì tình yêu đẹp đẽ sau này của tớ tớ nhất định sẽ giảm cân mạnh h à n h cười hạ hạ nói cậu xác định phải giảm cân đúng không tớ thì chưa biết tớ phải suy nghĩ lại đã sức hấp dẫn của giường ngủ thật sự quá lớn chương hai n trăm hai m ư t tớ rất muốn ăn thịt tôn tường khôn là người có thể chất kém nhất trong phòng những người khác vẫn còn sức để nói chuyện cậu ta thì không còn chút sức lực nào qua một hồi lâu cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực cậu ta nói tớ thật ngưỡng mộ mọi người các cậu vẫn còn sức để nói chuyện các vị đại ca có thể giúp tớ mang một phần cơm tối về không tớ thật sự không bước nổi nữa mạnh hoành nhìn cậu ta nói tớ cảm thấy người nên luyện tập nhất trong phòng chúng ta chính là cậu tôn tường khôn khua tay đầy khó khăn cái này sau này sau này hay nói các cậu không biết đâu trên đường trở về tớ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngã g ụ c có thể cầm cự về đến đây tôn tường khôn cảm thấy bản thân thật sự đã rất lợi hại rồi nếu bảo cậu từ ký túc xá quay trở ra bãi tập có lẽ cậu ta sẽ nằm dài dưới đất ở giữa đường không ngồi dậy nổi nữa mọi người cười cậu ta một hồi đợi sức lực hồi phục lại thì chuẩn bị đến căn tin ăn cơm ở độ tuổi này đang là lúc cơ thể phát triển ăn nhiều mà đói cũng nhanh lại thêm chuyện cả ngày tập luyện nên đói rất sớm bụng kêu họ g ọ cả bọn nhạc thính phong chuẩn bị đến căn tin hầu chí tân hỏi tôn tường khôn cậu muốn ăn gì mang về cho tớ hai cái màn thầu khoai tây hầm xương thịt kho tớ rất muốn ăn thịt khi tôn tường k h ô n nói đến thịt hai mắt liền sáng lên hầu t r í tân thở dài đại ca cậu cảm thấy bây giờ vẫn có thể mua được xương hầm với thịt kho sao h à vậy phải làm sao cậu xem giúp tớ đi cần có thịt nhất định phải có thịt thể lực của tớ tiêu hao quá nhiều rồi tớ phải ăn thịt thì mới hồi phục được ok vậy tớ sẽ đi mua cho cậu lộ tu triệt thấy lâm trầm không cử động liền hỏi cậu ta lâm trầm cậu không đi sao lâm trầm lắc đầu không đi tớ còn màn thầu mua lúc sáng tiền của cậu ta có hạn không có nhiều để đến căn tin ăn tuy thức ăn ở đó cũng không đắt nhưng cậu ta chỉ có thể ăn được màn thầu mọi người trong phòng đều biết tình trạng của cậu ta mọi người cũng đồng cảm nên không nói gì thêm chỉ có thể cố gắng tôn trọng sự tự tôn của lâm trầm lâm trầm cũng không hề giấu d i ế m chuyện mình không có tiền cậu ta rất thẳng thắn không có chính là không có lộ tu triệt cũng không nói gì chỉ vẫy tay với cậu ta được rồi chúng tớ đi đây lâm trầm gật đầu cậu thật sự rất may mắn bạn bè cùng phòng không ai xem thường cậu cũng không ai ra vẻ đồng cảm quá mức với cậu thái độ của mọi người rất tự nhiên chuyện cậu nghèo khó hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn mọi người đã đi hết trong ký túc xá chỉ còn mỗi hai người là lâm trầm và tôn tường khôn tôn tường khôn vô cùng đói thấy trên giường lộ tu triệt vẫn còn gói c h o c o l a t e chưa xé giơ tay muốn lấy lộ tu triệt vẫn còn c h o c o l a t e tớ xé ra ăn trước lâm trầm cậu ăn không bổ sung chút thể lực lâm trầm cản câu ta xé thanh c h o c o l a t e đợi đã tôn tường khôn ngẩng đầu sao thế lâm trầm ngồi dậy túi đầu nhìn cậu ta đó là đồ của lộ tu triệt nếu cậu muốn ăn thì đợi cậu ấy về rồi hỏi một tiếng tôn tường khôn n g ra k h a tay tùy tiện vài cái nói ôi chao cậu bị gì thế không sao cả chúng ta đều là anh em cùng phòng ăn một ít đồ không cần phải hỏi ý trước đâu tớ ăn xong một lát nói với cậu ấy là được cậu ấy không thể không đồng ý chương 2222, không cậu ấy lợi hại hơn cậu ta là một người tùy tiện trong lòng không suy nghĩ chu đáo cảm thấy mọi người ở cùng phòng cậu ăn của tớ tớ ăn của cậu đều rất bình thường chẳng phải việc gì lớn nhưng lâm trầm vẫn cương quyết đồ là của lộ tu triệt trước khi cậu chưa được người ta đồng ý không thể đậu tới tôn tường khôn không hề sợ lâm trầm nhưng vì ánh mắt buồn bã của cậu ta có chút lạnh lùng có chút khiến người khác không thoải mái tôn tường khôn đã cầm đến tay lại dứt khoát bỏ xuống rồi rồi rồi tớ không đậu tới đợi bọn họ trở về tớ sẽ hỏi cậu ấy được chưa lâm trầm cậu xem cậu kìa thật là nói sao nhỉ thật là tích cực bọn tớ đều không phải là loại người tính toán hơn nữa chỉ là đồ ăn vặt không phải cái khác nếu là thứ quan trọng khác tớ nhất định sẽ không tự ý đụng đến lâm trầm đối với tớ mà nói thì đều như nhau chưa có sự đồng ý của người khác lâm trầm sẽ không đụng đến tôn tường khôn mỉm cười lắc đầu ôi cậu thật là cậu ta rót một ly nước vậy cậu uống nước của tớ được không chỉ ăn màn thầu mà không uống nước thì khô khăn quá lâm trầm đang rất khác nhưng cậu không có bình nước nóng cậu đành phải đưa ly của mình qua cảm ơn tôn t ư ở n g khôn rót cho cậu một ly xem cậu kìa người gì mà khách sáo quá không cần phải xa cách với bọn tớ như vậy đâu lâm trầm không thích nói chuyện tôn t ư ở n g khôn lại không thể im lặng cậu ta kéo lấy lâm trầm nói nói ra thì thành tích của cậu và nhạc thính phong đều cùng một mức tớ cho rằng sau này đi thi hai cậu sẽ xếp ở hạng một và hạng hai lâm trầm uống ngủ nước nóng không cậu ấy lợi hại h ơ nói Cậu n cậu ấy học giỏi hơn cậu nhưng hai người chỉ cách biệt có hai điểm thôi mà lâm t r ầ m lắc đầu là cảnh giới nhạc thính phong khiến lâm t r ầ m có một cảm giác sâu sắc đó là cậu làm gì cũng vô cùng dễ dàng vô cùng thoải mái bên này bốn người đang ngồi trong canteen mạnh hoành dùng đũa đâm vào cơm trong bắt nói tớ không thích ă n s ư ờ n chua n g ọ t tớ thích ă n chân gà canteen trường chúng ta cũng thật lạ rõ ràng biết những món này sẽ hết rất nhanh đáng lẽ phải làm nhiều một chút căn tin có mấy món nấu khá ngon bán cũng rất nhanh đến muộn là sẽ hết ngay món mặn ngon chỉ còn lại m u ố i sườn chua ngọt mạnh hoành không thích cảm thấy ăn chẳng có mùi vị gì lộ tu triệt cũng rất đói nhưng ăn không quen thức ăn ở đây nhưng món ăn được thì hết cả rồi cậu ăn qua loa hai đũa cơm rồi nói ngày mai người nhà tớ mang đến một cái nồi cơm điện chuẩn bị chút thức ăn chúng ta nấu lẩu ăn mạnh hoành và hầu trí tân lập tức lấy lại tinh thần được đó được đó tớ thật sự không nuốt nổi thức ăn trong căn tí nữa n nhưng mà làm vậy có được không ký túc xá không cho phép tùy tiện đem đồ điện vào lộ tu triệt cơ bản không quan tâm chuyện này có gì đâu buổi tối tắt đèn rồi chúng ta sẽ lén lín dùng cố gắng đừng để cô quản lý ký túc xá biết là được mạnh hoành liếm liếm môi hu hu tớ rất muốn ăn vào tối nay hầu t r í tân gật đầu điên cuồng tớ cũng vậy thật muốn ăn ngay bây giờ nhạc thính phong mỉm cười không nói gì mì trong bát đã ăn xong cậu không ăn cơm chỉ gọi một bát mì sợi tuy không quá ngon nhưng cũng vừa miệng cậu cảm thấy ít nhất vẫn ngon hơn mấy món khác ăn xong hầu chí tân đi mua thức ăn cho tôn tường khôn đồ ăn mặn đã không còn nhiều nên cậu liền tùy tiện chọn hai món t r ư ơ n g 2.223, vẻ đẹp không thể so với khô bò nhạc thính phong nghĩ đến màn thầu mà lâm châm ăn cậu liền mua thêm một phần mì bò thức ăn này chưa chắc cậu ấy sẽ ăn được cứ mua thêm một phần mì đem về cho cậu ấy và lầm t r ầ m chia nhau ăn lộ tu triệt gật đầu vẫn là cậu suy nghĩ chú đáo bốn người đi ra khỏi căn tin mạnh hoành xúc động mới học quân sự có một ngày mà cậu ta đã không chịu nổi đông có cảm giác không bao giờ kết thúc được đang oán trách thì đột nhiên mạnh hoành lấy lại tinh thần kéo lấy hầu trí tân bên cạnh nói này này các cậu xem kìa các cậu xem kìa la vi vi trời ơi hôm nay chúng ta thật may mắn lại gặp được là vì vì kìa hầu chí tân vội bước qua nhìn ở đâu ở đâu t h ớ xem xem ở bên đó mạnh h à n h chỉ cho cậu ta xem hầu chí tân nhanh chóng kinh ngạc nói v o thật là đẹp quá hai người bọn họ khoa trương quá rồi lộ tu triệt cũng nhìn theo hướng chỉ tay của mạnh h à n h nhìn thấy một nữ sinh mặt ngây thơ mắt to hai mí trắng trẻo cùng với một số bạn nữ đang cười nói vui vẻ đi qua lộ tu triệt bĩu môi chỉ vậy thôi sao cũng không thể nói là đặc biệt đẹp đợi la vi vi đi xa mạnh hoành hào hứng nói la vi vi sinh không thớ không có lừa mọi người đâu chị ấy cười rất đẹp hầu chí tân gật đầu đẹp đẹp vừa nói vừa trở về ký túc xá tôn tưởng khôn hoan hô một tiếng vội vã đón lấy thức ăn của mình rồi liên tục cảm ơn mọi người nhạc thính phong đưa mị qua cũng không nói gì thêm tôn tưởng khôn đại khá i hiểu được ý của cậu liền nói lâm trầm lâm trầm mau đến ăn cùng tớ đi một mình tớ ăn không hết đừng để lãng phí lâm trầm lúc đầu không đồng ý nhưng lộ tu chỉ nói cậu cứ xuống ăn một chút đi dù sao đồ ăn cũng không ngon hạ hạ tôn tường khôn một mình không ăn hết được nên mới kéo cậu vào giải quyết không ai nói là đang giúp đỡ lâm trầm nên mới mua nhiều thêm một phần thật ra trong lòng lâm trầm hiểu rõ cậu ta lặng lẽ trèo xuống giường sau đó cùng với tôn tường khôn ăn m ì rồi ăn hết thức ăn lúc hai cậu đang ăn mạnh hoành vui vẻ kể về chuyện hôm nay lúc trở về phòng gặp phải la vi vi tôn tường khôn vừa nghe liền vô cùng hối tiếc lẽ ra tớ không nên lười biếng tớ phải cùng mọi người đi ăn có đẹp không có đẹp không hầu t r í tân gật đầu dĩ nhiên là đẹp không tin cậu cứ hỏi lộ tu triệt và nhạc thính phong đi mọi người đều nhìn sang nhạc thính phong mạnh hoành thấy hai người họ bình tĩnh như vậy không hề có phản ứng gì sau khi gặp m ị nữ không khỏi hiếu kỳ chẳng lẽ lúc đó cậu không nhìn thấy sao lộ tu triệt nói nhìn thấy rồi mạnh hoành còn nghĩ cậu chưa nhìn thấy kết quả là cậu thấy rồi nhưng vẫn sóng yên gió lặng cậu ta thật sự rất hiếu kỳ vậy cậu không bày tỏ thái độ gì sao lộ tu triệt lấy trong hành lý ra gói khô bò có gì mà bày tỏ thái độ ăn khô bò không a n mạnh hoành mắt sáng rỡ ôi thịt dĩ nhiên là ăn rồi nhưng mà tại sao hai cậu gặp la vi vi xong lại có thể bình tĩnh như vậy lộ tu triệt xé mấy miếng khô bò cho mọi người nằm dài trên giường nói đối với tớ mà nói la vi vi đó cả miếng khô bò cũng không đẹp bằng mạnh hoành gật đầu cái này thì đúng rồi vẻ ngoài có đẹp thì cũng không ngon bằng khô bò trong tay chương hai nghìn hai trăm hai mươi bốn cậu ta lại chủ động như vậy nhưng cậu ta vẫn cảm thấy hiếu kỳ con trai nhìn thấy con gái đẹp sao có thể bình tĩnh như vậy mạnh hoành nói tớ nói các cậu nghe này lúc tớ vào cấp hai trong trường tớ có mấy bạn nữ rất x i n h nhưng không ai có thể so với la vi vi tớ cảm thấy thật sự rất đẹp trong lòng tớ hiện giờ vẫn kích động hai người họ thật là kỳ lạ lộ tu triệt hùa theo nói vì hoa khôi này không có gì đẹp hết thanh ti của bọn tớ lớn thêm hai tuổi là lập tức có thể đẻ bẹp chị ấy ngay thôi mọi người đồng thanh hỏi thanh ti là ai ánh mắt nhạc thính phong lạnh lùng lướt qua cậu nói cái gì lộ tu triệt l ấ p bắp nói hạ tớ nói không cần đợi lớn thêm hai tuổi thanh ti hiện giờ cũng đẻ bẹp chị ấy được rồi kết quả cậu vừa nói xong sắc mặt nhạc thính phong càng khó coi mạnh h à n h cũng không mệt mặt háo hức chen và hỏi này này thanh ti là ai vậy hầu chí tân cũng trông qua đúng đó đúng đó thanh ti là ai đẹp hơn la vi vi không lộ tu triệt không suy nghĩ nói phí lời dĩ nhiên là không cùng đẳng cấp rồi nhạc thính phong tay cầm gối ném lên mặt lộ tu triệt tức giận nói lộ tu triệt cậu dám nói lung tung thêm một câu cậu xem tớ xử cậu thế nào lộ tu triệt vội ôm gối che kín mặt mình tớ không nói nữa tớ im miệng tớ im miệng những người còn lại càng thêm hiếu kỳ thanh ti là ai mạnh hoành vẫn muốn hỏi nhưng bị lộ tu triệt lén méo một cái đau đến im miệng lại đợi đến khi nhạc thính phong ra ngoài đi vệ sinh bọn người mạnh hoành lập tức hỏi lộ tu triệt thanh ti là ai mỹ nữ có thể lấn áp cả la vi vi rốt cuộc đẹp đến mức nào lộ tu triệt ngồi dậy mở gói chô cô lết ra lắc đầu nói các cậu đừng nói nữa đó là bảo bối trong lòng nhạc ca của chúng ta không ai có thể so sánh được cả bọn mạnh hoành hào hứng trời ơi không ngờ đó lại là tình yêu đầu của nhạc thần mỹ nữ đó năm nay học lớp mấy rồi lộ tu triệt tiểu học cậu vừa nói xong mọi người đột nhiên vô cùng thất vọng trời chỉ là một cô bé có thể đẹp đến mức nào lộ tu triệt chỉ vào mọi người hai d ứ đám nông cạn các cậu thật không biết gì về cái đẹp chỉ với la vi vi mà đã cảm thấy vô cùng xinh đẹp rồi sau này có cơ hội t ớ i đây sẽ cho các cậu biết thế nào là mỹ nữ g i á n g vẻ của lộ tu triệt giống như người có nhiều kinh nghiệm dường như từng xuyên qua chỗ mỹ nhân mọi người đang nói thì nhạc thính phong trở lại vì thế các cậu lập tức ngẩm miệng lại lộ tu triệt cười hì hì nịnh n ọ nói đại ca an trổ cổ l à không nhạc thính phong lắc đầu lấy điện thoại trong gối ra gọi cho thanh t i cậu vừa đi ra lộ tu triệt liền nói nhỏ với những người khác nhìn thấy chưa lấy điện thoại ra đi gọi điện rồi kìa mạnh hoành xúc động thật là không thể ngờ nhạc thính phong lại là người chủ động như vậy này cậu nói xem nhạc thính phong rốt cuộc xem thanh t i là em gái hay là có suy nghĩ khác tớ cảm thấy dù sao thì cũng phải nói trước hôm nay tớ nói cho các cậu nghe không cho phép ai bán đứng tớ cũng không ai được nói lung tung cả bọn mạnh hoành vô ngực bảo đảm yên tâm yên tâm tuyệt đối không nói tớ cảm thấy nhạc t í n h phong đang hạ hạ tớ cũng không thể nói với các cậu lộ tu triệt nói đến đây thì nuốt lại không nói cho mọi người nghe chương 2.225, đương nhiên rồi anh của em lợi hại nhất cả bọn mạnh hoành càng thêm hiếu kỳ kết quả là lộ tu triệt lại không nói nữa cả bọn đương nhiên không đồng ý này lộ tu triệt cậu đừng có như vậy cậu chọc tức bọn tớ rồi nói đi nói đi cậu cứ tùy tiện nói với bọn tớ một chút thôi một chút thôi được không hai tay lộ tu triệt để ra sau lắc đầu không được không được thanh thi là giới hạn không thể chạm đến của cậu ấy tớ sẽ không tùy tiện nói cho các cậu biết hơn nữa đó cũng là em gái tớ cô gái nhỏ dễ thương như vậy tốt nhất nên để càng ít người biết càng tốt trong lòng lộ tu triệt dĩ nhiên thanh ti và nhạc thính phong thân thiết với cậu hơn là đám tiểu tử này cả bọn mạnh hoành không quan tâm gì cả mà cứ bám lấy lộ tu triệt cậu cứ nhất quyết không nói sau cùng hầu trí tân nói tớ không tin cậu nhất định là đang bịa đặt để lừa bọn tớ tiểu nha đầu còn nhỏ như vậy thì có thể đẹp đến mức nào dù sao thì tớ cũng cảm thấy la vi vi là đẹp nhất đặc biệt là lúc mỉm cười ôi trời ơ i Cảm giác thật ngọt thật nào. lộ tu triệt khinh thường nói đó là vì cậu chưa gặp thanh ti của bọn tớ lúc thanh ti mỉm cười cậu sẽ cam tâm tình nguyện cho cô bé tất cả mọi thứ các cậu tin hay không tớ mặc kệ có lẽ sẽ có ngày các cậu có cơ hội gặp được cô bé lộ tu triệt nói như vậy càng khiến bọn họ thêm hiếu kỳ la vi vi trong mắt bọn họ đã là cô gái vô cùng xinh đẹp thật sự là một nữ thần kết quả lộ tu triệt nhìn thấy lại không có chút phản ứng còn cho rằng người ta xấu chứng tỏ trước đó cậu đã gặp được người đẹp hơn vì thế bọn họ đối với thanh ti chưa từng gặp mặt thì vô cùng chờ đợi lúc đó nhạc thính phong ngồi trên gác gọi điện thoại cho thanh ti khi nghe thấy tiếng thanh ti thì cậu liền nở nụ cười dịu dàng thanh ti ôm điện thoại hỏi nhạc thính phong anh thính phong ba nói hôm nay anh học quân sự các giáo quan có hung dữ không nhạc thính phong dịu d à n g nói không hung dữ mà rất tốt giáo quan chỉ dạy dỗ những học sinh cố ý gây sự không nghe lời anh cái gì cũng làm tốt bọn họ không tìm được lỗi dĩ nhiên sẽ không hung dữ với anh khi học quân sự sẽ có những người thích thể hiện tụ tập đùa giỡn sợ người khác không nhìn thấy mình cảm thấy mình là nhân vật cực ngầu giống như lô bân nam sinh thích gây phiền phức cho cậu tối qua hôm nay bị giáo quan kéo ra dạy dỗ cho một trận vậy anh có m ệ t không ba nói các anh phải học quân sự một tuần mẹ nói rất là mệt nhạc thính phong lắc đầu không mệt em quên rồi hả mỗi ngày anh đều dậy sớm luyện tập cường độ huấn luyện quân sự rất yếu đối với anh chẳng là gì cả thanh ti vui vẻ hoan hô hoa anh giỏi quá vậy còn lộ tu c h i h ệ t nhạc thính phong nhíu mày nói cậu ấy hả mệt đến mức trèo lên không nổi đang nằm trên giường gào thét cậu nói xong thanh ti có chút chán ghét nói hai sao anh ấy lại yếu như vậy vẫn là anh lợi hại nhất nhạc thính phong nói với thanh ti đương nhiên rồi cả đám bọn họ không giống như anh ai cũng thể chất yếu bình thường đều không luyện tập sau này nếu bọn họ gặp chuyện gì thì đến bản thân cũng không bảo vệ được bản thân nhạc thính phong không hề phát hiện lúc cậu và thanh ti nói chuyện bất giác truyền bá cho thanh ti một tư tưởng anh thính phong của em là lợi hại nhất giỏi nhất